hiện tại trước không đổi, nàng tới đào rau dại cũng chỉ tính toán đơn giản mà dùng muối cùng ớt cấp ớt thượng chính là đổi cái ngon miệng hương vị thực đơn buổi tối hai ngày lại đổi cũng không mượn mục nghiên nghiên tin tưởng bằng tay nghề của nàng định có thể bắt lấy những cái đó anh nông dân tử dạ dày không sợ đến lúc đó hơi chút để cao như vậy một tí xíu giá bọn họ liền sẽ thịt đau đến không hề tới ăn Liên như vậy bận rộn non nửa cái canh giờ đã đào hảo một đại cái sọt các màu rau dại cố tư thường mắt thấy kia cái sọt đã muốn có ngọn nhi Liền đi qua đi rỗi tay đem mục nghiên nghiên cấp túng lên. Cần phải trở về, ngươi xem kia cái sọt, muốn trang không được. Cố tư thường chỉ vào cái sọt khoa tay múa chân, hắn lại giơ tay chỉ chỉ ánh trăng, thiên cũng không còn sớm, lại không quay về, nương muốn lo lắng, tiểu hy cũng muốn lo lắng. Hắn sợ mục nghiên nghiên không chịu trở về, đem cái gì lý do đều tìm cái biến. Hảo đi, là cần phải trở về, trong nhà trong viện còn có đâu, cũng tẫn đủ dùng. Mục nghiên nghiên đáp ứng đến sang khoái. Cũng làm cố tư thường nhẹ nhàng thở ra Hai người đem trên mặt đất cây đuốc rút ra Tắt đến liền dư lại hai chỉ Lúc này mới hướng trong nhà đi đến Bởi vì sợ gõ cửa xe kinh động lưu thị Hai người lúc đi chỉ làm cố tiểu hy giữ cửa hờ khép Trước cửa lại đỉnh tảng đá Hai người ở bên ngoài hợp lực đẩy liền đem cửa đẩy ra Lúc này lại lần nữa đóng cửa lạc hóa Kiểm tra rồi không có sơ hở Lúc này mới xoay người hướng sân đi Cố tiểu hy nghe được trong viện động tĩnh Bước nhanh chạy ra tới. Nàng cũng là lo lắng môn không quan kín mít, có thể hay không có cái gì kẻ cắp sờ lên môn tới, nếu không nữa thì kia lợn rừng cùng lang lưu tiến vào, kia nhưng như thế nào được. Nàng trong đầu hiện lên vô số khủng bố hình ảnh, đem chính mình một bộ tiểu tâm can sợ tới mức thùng thùng loạn nhảy, thật vất vả chịu đựng được đến ca tẩu đều đã trở lại, lúc này mới yên lòng. Ca, tẩu tử, các ngươi nhưng đã trở lại. Cố tiểu hy còn nhớ rõ đệ thấp thanh âm nói chuyện, nghe thanh âm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, đã trở lại nương uống rực không? thế nào? cố tiểu hy đem trong tay dơ cây đốt tắt, rồi tay đi tiếp cố tư thưởng phía sau cõng giỏ tre, lại bị hắn tránh khỏi. ta đi trước đem trong sọt đồ ăn đảo ra tới, lại đánh buồn thủy tới, ngươi trước cùng muội muội nói chuyện. hắn khoa tay mua chân, liền đi đến một bên phong cái sọt đi. cố tiểu hy tắc tiếp tục trả lời nàng vấn đề, nương đã uống thuốc đều ngủ hạ, ta còn muốn chờ các ngươi trở về, lại lo lắng các ngươi nhưng đừng bị lang lẩm bẩm đi, này không phải chờ tới bây giờ. Mục nghiêng nghiêng thấy nàng tròng mắt nhanh như trước mà chuyển, trong lòng biết nàng là sợ, lại không hảo vạch trần nàng, chỉ là cười tủm tỉm mà nói, là đâu, tiểu hy nhất biết đau người. Chương 40 tư thể. Cố tiểu hy trên mặt hơi hơi nóng lên, ngượng ngùng mà cười cười. Mất công trời tối rồi ánh sáng không tốt, nếu không trên mặt như vậy thiêu, khẳng định sẽ bị nhìn ra manh ngôi tới. Nàng hướng cố tư thường bên kia nhìn thoáng qua, thấy hắn đại ở lu nước biên nhìn chính mình tay, liền lập tức chạy qua đi. Ta đến đây đi hai người tay một cái tái một cái hắc, Nang lắc đầu, múc hai gáo thủy đảo tiến buồn gỗ. Tiểu Hi, ngươi đi ngủ đi, ta muốn đem đảo trở về rau dại lấy ra tới tẩy sạch suốt đêm liền yêm thượng, ngày mai giữa trưa là có thể ăn. Mục nghiên nghiên cũng đi tới, đem buồn gỗ thủy lại đảo vào thùng, dù sao chờ hạ rửa rau còn muốn lộng một tay nước buồn, liền chờ cuối cùng cùng nhau lại tẩy đi. Đối, Tiểu Hi ngươi đi ngủ, có ta và ngươi tẩu tử ở đâu? Cố Tư thường cũng đánh thủ thế đuổi đi người. Cái gì còn có ngươi cùng ta đâu, ngươi cũng cho ta ngủ đi. Mục nghiêng nghiêng to mày, còn hà khắc đem ngón tay cố tư thường cường điệu một lần, ta chính là nói ngươi đâu tư thường, ngươi này mặt còn sưng, không nghĩ ngươi hảo ngươi còn có nghĩ gặp người. Ta còn chờ ngươi cùng ta cùng nhau ra sạp đâu. Cố tư thường sửng sốt, vội vàng điệu bộ nói, ta liền giúp ngươi đem đồ ăn trọn giặt sạch, sau đó lại đi ngủ, cũng không kém như vậy trong chốc lát. Kia còn phải lại nhiều điểm mấy chỉ cây đuốc, tốn nhiều sự à. Ngươi mau chút ngủ dưỡng hảo thân thể, thương hảo cũng không cần ta quan tâm không phải. Mục nghiêng nghiêng lúc này nhưng không thoái nhượng, nàng chính mình nhanh tay nhanh chân mà làm thực mau liền xong rồi, hà tất lại làm cố tư thường ô về tay. Mặt nàng nghiêm lên, cố thị huynh muội liền đều không nói, đừng nhìn nàng nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng khí thế lại một chút đều không nhỏ, hơn nữa lại là cái thông minh có chủ ý, ở huynh muội hai người trước mặt nói chuyện tự nhiên cũng có trọng lượng. Ta đều rửa mặt xong rồi, đi trước ngủ tẩu tử. Cô tiểu hy ánh mắt cực nhanh, trước một bước lòng bàn chân mặt du khai lưu, này tiểu tẩu tử cười rộ lên bên môi hai cái má lún đồng tiền ngọt ngào, đặc biệt nhận người hiếm lạ, chính là nghiêm túc lên cũng quái dò người. Phía trước nàng vì che chở ca ca không bị trong thôn gấu con nhóm khi dễ, cầm đem cái chổi múa may đến uy vũ sinh phòng, như vậy nàng còn nhớ đâu. Hiện giờ nàng như vậy nghiêm túc, cũng là vì chính mình hai anh em hảo, nàng cũng không thể không lánh cái này tình. Cô tư thường ngơ ngác mà nhìn mục nghiêng nghiêng, Hắn chỉ là ăn một cái tát mà thôi, nhưng nàng lại là bị thương tay cùng chân cẳng, muốn nghỉ ngơi cũng nên nàng nghỉ ngơi mới là, chính là hiện tại nhìn xem nàng cơ hồ đem sở hữu xuống ôm, chính là vì làm chính mình người một nhà có thể thiếu chút vất vả, nhiều hơn nghỉ ngơi, nhưng nàng chính mình đâu. Hắn cảm thấy ngực khó chịu, giọng nói cũng cùng tắc cái hoạch đào dường như, đổ được với không đi cũng hạ không tới, hốc mắt tử còn từng đợt mà phát sát. Mục nghiên nghiên tuy rằng là bị mua tới, nhưng đối người trong nhà đó là đào tim đào phổi hảo. Hắn không biết là mấy đời phúc khí có thể được như vậy một cái tức phụ. Cố tư thường dưới đáy lòng âm thầm phát ra thề, đời này hắn đều phải đối mục nghiên nghiên hảo, tương lai kiếm lời, hắn nhất định không cho nàng lại làm này đó việc nặng mệt sống, muốn cho nàng cơm ngon rượu say, mặc vàng đeo bạc, hưởng cả đời phúc. Nhưng là tại đây phía trước, hắn cần thiết chạy nhanh hảo lên, như vậy mới có thể giúp đỡ mục nghiên nghiên đi làm buôn bán, về sau chỉ cần nàng ra điểm tử, liền từ hắn ra mặt đi làm. Cũng đỡ phải về sau trong thôn lại truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí tới, lại hỏng rồi mục nghiên nghiên thanh danh. Cố tư thường ở trong lòng tính toán, liền không hề câu nệ với đêm nay tiến thối được mất, dựa theo mục nghiên nghiên nói đi rửa mặt, liền về phòng đi. Mục nghiên nghiên tắt sách theo thùng gỗ, hướng trong phòng bếp đi. mươi 45 đêm lạng tư, mục nghiên nghiên đem trong sọt rau dại đổ đầy đất, trước mặt lại thả mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất rổ, liền bắt đầu lửa khởi rau dại tới. Nàng đào đồ ăn thời điểm liền cố tình đem đồng dạng đào đặt ở một chỗ, cho nên đào ra tới lửa thời điểm cũng hoàn toàn không tính tốn công. Mấy cái rổ nhanh chóng bị lấp đầy, còn có chút tán thoái mặt khác rau dại cũng phân làm một đống, không hề mặt khác lửa ra tới. Nàng nhanh chóng mà đem đồ ăn rửa sạch sẽ, đi căn cần lão lạn lá cây, rửa theo phân tốt phân loại bắt đầu chuẩn bị. Rau sam có thể nấu canh, liền phong tới một bên dự phòng, đãi ngày mai lại làm tốt thay thế chè đậu xanh. Cây tể thái, cây tục đoan. Dã rau rền phân biệt dùng muối cùng ớt trào đều để vào ba cái bình phong khẩu, ngày hôm sau giữa trưa trước có thể khai vại dùng ăn. Nay một phen vội trang xuống dưới, thời gian lại đi qua hơn nửa canh giờ, lúc này bóng đêm đã thâm, toàn bộ thôn đều đi theo an tĩnh lại. Mục Nghiên Nghiên lại đem phòng bếp quét tước sạch sẽ, theo sau mới đem trong nồi trước tiên tiêu tốt nước ấm múc tiến thùng gỗ chung, chuẩn bị rửa mặt lúc sau liền nghỉ ngơi. Nàng sợ ảnh hưởng đã ngủ hạ cố tư thường, liền dọn ghế nhỏ đại viện từ ngồi xuống, bắt đầu rửa mặt súc miệng lại mỹ mỹ mà phao một lát chân lưu thị trong phòng đã là đen nhánh một mảnh cố tiểu hy sớm liền tắt đèn mà nàng cùng cố tư thường trong phòng còn có ánh sáng chắc là cho nàng lưu đèn mục nghiên nghiên không có vội vã về phòng nàng một bên thao chân một bên lẳng lặng mà nhìn không trung từ trọng sinh đến nay cũng có đoạn nhật tử nàng mỗi ngày bận bận rộn rộn lại là không có thời gian tĩnh hạ tâm tới hảo hảo tự hỏi một chút cũng không biết còn có hay không có thể trở về cơ hội sớm biết rằng sẽ như vậy Lúc trước ta phải hảo hảo đi theo Gia Gia học chung y đi thiếu khí hắn lao nhân ra một ít. Nàng nghĩ đến kiếp trước đủ loại, trong lòng không thắng thuần thức, hiện giờ không phải dường như đã có mấy lời, mà là thật sự cách thế, liền tính là có loại loại tiếp nối, cũng vô pháp đền bù. Tính, nghĩ nhiều vô dụng, Gia Gia cũng nhất định hy vọng ta có thể hảo hảo sống sót. Mục nghiên nghiên thu thập hảo có chút hạ xuống tâm tình, lại lần nữa tỉnh lại lên. Nàng nhận thấy được Thủy Ôn đã có chút biến lạnh, cũng không biết chính mình là phát ngốc bao lâu. Liền vội vàng dùng bố lau khô chân, đem nước rửa chân tùy tay tới tới rồi đất trồng rau, lúc này mới vội vàng về phòng đi. Trong phòng ánh đèn dầu như hạt đậu, ngọn nến tâm thiêu ra thật dài một đoạn, ngọn lửa không ngừng nhảy lên, khiến cho trong phòng ánh sáng cũng đi theo lúc sáng lúc tối lên. Mục nghiên nghiên lấy cây kéo trước đem bớt đèn cắt, ngọn lửa vừa vững, ánh sáng cũng đi theo sáng lên tới. Nàng quay đầu chiều trên giường nhìn vừa thấy, cố Tư thường ngưỡng mặt nằm, đôi tay dao điệp đặt ở ngực, làm như đã ngủ say mà phô đã sớm ở mép giường phô hảo vì ngăn cách trên mặt đất hơi ẩm cư nhiên lại lót một tầng tấm ván gỗ cùng cỏ khô sau đó mới trải lên đệm giường cũng không biết hắn là khi nào chuẩn bị tấm ván gỗ cùng cỏ khô chắc là đã sớm ở chuẩn bị đi mục nghiên nghiên nhỏ giọng mà nhắc mãi hơi hơi mỉm cười liền tắt ánh nến rón ra rón rén mà đi đến mà phô bên đem áo ngoài cởi xuống lúc sau xốc lên chăn chui đi vào không có hơi ẩm tập kích quấy dối trong ổ chăn lại là tùng tùng mềm mại so với mấy ngày phía trước cảm giác quả thực xưa đâu bằng nay mục nghiên nghiên thoải mái mà thở dài gương mặt ở chân thượng cọ cọ buồn ngủ tức khắc đột kích mỹ mắt cũng đi theo trầm trọng lên thực mau liền rơi vào đến hắc ngọt hương trung đi đợi cho nàng hô hấp trở nên thanh thiệt lên nguyên bản ngủ say cố tư thường mở mắt ra chậm rãi xoay người mặt chiều mục nghiên nghiên, một đôi mắt chung ánh sáng nhu hòa lân lân lẳng lặng mà nhìn nàng thật lâu chương bốn mươi sau cứu chàng. sáng sớ ngày thứ hai mục nghiêng nghiêng vừa mở mắt Bên cạnh trên giường đã không có người, hơi mỏng khăn trải giường cũng điệp đến chính tể, cố tư thường người đã không biết đi đâu vậy. Không xong, ngủ quên. Mục nghiên nghiên một lăn long lóc xoay người lên, cũng không biết chính mình như thế nào đông nhiên liền ngủ quên. Có lẽ là tối hôm qua mà phô không chiều không lạnh cũng không lạnh, làm nàng ngủ mấy ngày tới cái thứ nhất hảo giác, lúc này mới một ngủ quên. Nàng vội vàng đem gối đầu chăn điệp hảo phóng tới trên giường, cũng không biết này tấm ván gỗ cùng có khôn là cố tư thường từ chỗ nào làm ra. Liền đem đống cỏ khô ở đáy giường hạ, tấm ván gỗ tắc đứng ở phía sau cửa. Lại nhìn quanh trong phòng một vòng, thấy là không có gì không ổn, lúc này mới chạy nhanh ra cửa hướng phòng bếp đi. Ông khói đã bước lên khói bếp, nghĩ đến là lưu thị đã ở bên trong vội trang đi lên, nàng đang chuẩn bị trước tỉnh tay lại đi hỗ trợ, không nghĩ tới trong phòng bếp lại toát ra một cổ khói đen, ngay sau đó Cố Tiểu Hy liền từ bên trong vội ra. Khu khu, khu khu khu, nàng đôi tay chống đầu gối, không ngừng mà ho khan. Đôi mắt bị khói đen hơn đến đỏ bừng, nháy mắt liền thành công xuyến nước mắt rớt xuống dưới. Tiểu Hy, đây là làm sao vậy? Mục nghiên nghiên không rảnh lo khác, vội vàng tiến lên trước cấp sắt nước mắt, lại cấp theo ngược hỏi. Tẩu tử, Taka còn ở bên trong, hán. Ngươi mau đi xem một chút đi. Cố Tiểu Hy chỉ vào phòng bếp, gấp đến độ dầm chân. Mục nghiên nghiên lập tức quay đầu hướng trong phòng bếp đi, bên trong khói đen cuồn cuộn, cũng thấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tư thường, cố tư thường. Ngươi ở đâu đâu? Mục Nghiên Nghiên phất tay ý đồ đem khói đen tản ra, nàng nghe được gáp lực hộ sách thanh, liền theo thanh âm sờ soạn qua đi. Cố Tư Thường đang ngồi ở bệ bếp trước, một bên đổ miệng không cho chính mình cụ ra tới, một bên luống cuống tay chân mà lại hướng trong lòng bếp tắt đem tuổi lửa. Quần cuộn khói đen mạo đến càng hung, Cố Tư Thường mặt nhăn thành một đoàn, trong tay kia đem sải rơi trên mặt đất, duỗi tay đi rủi mắt. Mục Nghiên Nghiên lập tức đem hắn túm lên, xoay người liền hướng ngoài cửa đi. Tiểu Hi, xem trọng ca ca ngươi. Nàng nói xong lại quay đầu lại vào phòng bếp, giữ cửa cửa sổ đẩy đến mở rộng ra, làm trong phòng bếp tiên khí tán đến càng mau. Mục Nghiên nghiên dùng cặp gấp than tử đem lòng bếp tuổi lửa móc ra tới, quả nhiên kia tuổi lửa là bị làm ướt. Nàng đem sở hữu tuổi lửa đào hơn phân nửa ra tới, khói đen là không mạo, hỏa cũng không sai biệt lắm muôn tắt. Trong nồi hẳn là ở ngao cháo, hỏa nhỏ kêu ngục cùng ục thanh âm cũng đi theo nhỏ. Mục Nghiên nghiên lại lần nữa dùng khô giáo vụn gô dẫn hỏa. Chọn tuổi không tính thô lại khô giáo mấy chi thấu đi lên dẫn châm, nhìn hỏa vợ mới một lần nữa nhét vào bếp. Mắt thấy bếp hỏa đã ổn, trong phòng bếp tiên cũng không sai biệt lắm tân tan, mục nghiên nghiên lúc này mới vô vô tay đứng lên, vừa chuyển đầu nhìn đến cô tư thường liền đứng ở phòng bếp cửa, mặt mang vẻ xấu hổ mà nhìn nàng, cũng không biết nhìn bao lâu. Tư thường, ngươi tới xem, này tuổi lửa nếu là dính thủy đến phơi khô mới có thể thiêu, bằng không liền phải bốc khói. Mục nghiên nghiên cũng không có trách cứ hắn mà là đem từ lòng bếp móc ra tới tủi lửa chỉ cho hắn xem ngươi lên như thế nào không gọi ta công ta tới làm liền hảo ngươi giúp đỡ phép xài gì đó cũng là hỗ trợ a nàng cười hỏi vừa dứt lời cố tiểu hy liền sen mùng nói nguyên bản là ta đang xem nhà bếp ca tới nói hắn có thể hỗ trợ ta liền cho hắn làm địa phương ai ngờ đến hắn sẽ đem ước tủi lửa hướng bếp điển sớm biết rằng ta liền không cho hắn thượng thủ cố tư thường xấu hổ mà sờ soạng cái mũi nguyên bản liền huân hắt trên mặt lại nhiều ra lưỡng đạo chỉ ngân Chương 47 phát sốt. Mục nghiên nghiên nhìn một vòng nhi không thấy lưu thị, liền đối cố tiểu hy hỏi, nương đâu? Nương còn ở ngủ, ta không dám xảo nàng, liền chính mình ra tới. Cố tiểu hy thanh âm lập tức thấp hèn đi, mặt lộ vẻ ưu sắc mà nói, tẩu tử, nương sẽ không có việc gì đi. Sẽ không, ta đi xem nương, ngươi xem trọng hỏa, trong chốc lát ta liền trở về. Mục nghiên nghiên nuốt cố tiểu hy đầu tóc căn ủi, lại đối cô tư thường nói, tư thường, ngươi đừng động nhà bếp, đem mặt cùng tay giặt sạch lại đem dược ngao thượng trong chốc lát chờ ta trở lại lại tiếp tục làm cơm sáng hai người đều gật đầu ứng nàng liền thẳng đến lưu thị nhà ở đi trong phòng có cổ như có như không dược vị còn có cổ không thể nói tới hương vị mục nghiên nghiên đối kia hương vị rất quen thuộc đó là người bệnh trên người đặc có hương vị lưu thị nằm ngửa ở trên giường đầu lại thiên hướng vách tường hô hấp có chút rồn rập sắc mặt cũng phiếm không bình thường ngừng hồng mục nghiên nghiên đi đến mép giường dỗi tay chiều nàng cái chán tìm tòi lòng bàn tay hơi năng khó trách lưu thị vẫn luôn hôn mê bất tỉnh cư nhiên là phát sốt nàng lại bước nhanh ra cửa nhìn đến cô tư thường đang ở lửa thảo dược chuẩn bị ngao dược vội vàng ngăn cản nói tư thường chứ không cần ngao cái kia dược nương có chút phát sốt ta cho nàng xứng một bộ hạ sốt dược tới ăn mục nghiên nghiên sợ cố tiểu hy nghe xong sẽ rối loạn một tấc vông cố ý đi đến cô tư thường bên cạnh bám vào hắn bên thai lặng lẽ nói cố tư thường vóc người so mục nghiên nghiên cao đến nhiều vẫn là hắn nửa túi xuống thân lửa thảo dược lúc này mới có thể làm mục nghiên nghiên phụ đến bên thai tới hắn nghe vậy lệch về một bên đầu chỉ cảm thấy một đạo thấm ức mềm mại xẹt qua gò má đầu tiên là sửng sốt vài giây trong tay thảo dược cũng rơi xuống còn không tự biết đột nhiên bụng mặt lui về phía sau hai bước biết đã biết hắn đánh xong thủ thế lại muốn đi che mặt nhưng mục nghiên nghiên dặn dò xong liền cúi đầu một lần nữa bắt đầu khơi màu hạ sốt thảo dược căn bản không thấy được hắn quấn bách bộ dáng cố tư thường sửng sốt ngay sau đó liền đánh lên tinh thần tới đi theo túi đầu đi xem mục nghiên nghiên lấy ra tới thảo dược sai hồ bán hạ hoàng sầm cam thảo sinh hương, đại táo nàng chọn hảo liền đối cô tư thường nói còn kém một mặt nhân sâm bất quá này công hiệu là trợ giúp chính khí chống cự bệnh tà. đem này cam thảo nhiệt nướng cũng có cái này hiệu quả nhưng thật ra có thể tạm thay một chút nghiên nghiên ngươi biết đến thật nhiều cô tư thường đánh thủ thế nói một câu lại là mục nghiên nghiên lập tức cảnh giác lên nàng tựa hồ biểu hiện đến có chút qua Bất quá hiện tại chữa bệnh quan trọng, cố gia hai anh em đảo sẽ không dò hỏi tới cùng, chỉ là tương lai khó bảo toàn sẽ không có người hỏi, hay là nên tưởng cái hợp lý lấy cớ mới là. Nàng trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại đem đề tài tách ra, ta đem dược nhạt hảo, này đó lấy thủy một đấu nhị thăng, nấu lấy sáu thăng, đi chỉ lại chiên, lấy tam thăng, mỗi ngày tam phủ, một lần một thăng. Mục nghiên nghiên dừng một chút, lại nói, ta đi đánh chút thủy cấp nương trường lạnh một chút, ngươi đem dược chiên, thả không cần cùng tiểu hy nói. Chờ hạ ta trở về thời điểm, lại cùng nàng nói cũng không mượn. Cố tư thường gật đầu, đánh thủ thế nói, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Hai người lúc này mới từng người tản ra đi vội. Mục nghiên nghiên đánh thủy trở lại trong phòng, cấp lưu thị lao diện mạo thượng hãn, lại nhảy ra một bộ sạch sẽ quần áo tới, một bên cho nàng xoa trên người hãn, một bên đem nàng bị hãn nướt nhẹp quần áo cấp thời ra. Lưu thị thiêu đến có chút mơ hồ, thật vất vả mở mắt ra, nhìn đến mục nghiên nghiên canh giữ ở mép giường một trương miệng lại là cái gì thanh âm cũng chưa phát ra tới chương bốn mươi tám hai đầu hống mục nghiên nghiên thấy thế liền biết nàng là thiêu ách giọng nói vội vàng đi đến bên cạnh bàn đổ một chén nước trở về ngồi ở mép giường đem lưu thị đầu hơi hơi nâng lên nương ngài phát suốt uống trước điểm nhi thủy nhuận đỡ khác không vội nói chuyện lưu thị phối hợp ngồi dậy thật vất vả liền mục nghiên nghiên tay uống lên hai ngụm nước liền lại một đầu nằm ngã vào gối đầu thượng mục nghiên nghiên nhanh tay nhanh chân mà cầm quần áo cho nàng đổi hảo lại kéo quá một bên cố tiểu hy chăn cái ở lưu thị trên người đem nàng chặt chặt chẽ chẽ mà bao lấy nương ngài nhưng không vội đứng dậy tư thưởng tự cấp ngài ngao dược tiểu hy còn ở phòng bếp ta muốn đi trước giúp nàng làm tốt cơm sáng ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi cũng không thể lại lộn xộn mệt nhọc lưu thị ho khan vài tiếng thanh âm nghẹn ngào mà nói nghiêng nghiêng nương khu khu nơi nào nằm được trong đất việc nhưng không thể khu khu không thể ném xuống a Nàng vừa muốn dây rùa đứng dậy, lại bị mục nghiên nghiên ấn xuống. Nương, hiện tại thân thể quan trọng, ngài lại không nghe lời đem thân thể kéo suy sụp, liền phải bán đất cho ngài chữa bệnh. Nàng như vậy vừa nói, lưu thị lập tức liền bất động, chỉ là lắc đầu nói, không, không được, không thể bán đất, nương, nương còn chịu đựng được. Mục nghiên nghiên nguyên bản cũng chỉ là nói nói mà thôi, thấy lưu thị có chút nóng nảy, mới an ủi nói, ngài chỉ cần hảo hảo dưỡng bệnh, uống lên ta dược lại phát một thân hãn, thiêu thực mau liền lui. Đến nỗi rơi xuống việc, ta hôm nay mướn hai vị thúc bá hỗ trợ, sẽ không chậm trễ chuyện này. Còn muốn mướn người. Này đến bao nhiêu tiền A? Lưu Thị hiện tại trong tay tuy rằng nắm mục nghiên nghiên giao đi lên tiền, nhưng nàng chỉ nghĩ dùng ở bọn nhỏ trên người, nếu là dùng ở nơi khác, cho dù là một phân một ly đều cảm thấy đau lòng. Tiền không có còn có thể lại kiếm, chúng ta sạp còn ở đâu, chuyện này ngài cũng đừng quản có ta đâu. Mục nghiên nghiên vô bộ ngực đánh lên cam đoan. Hai tử, nương liên lụy ngươi. Lưu thị tuy rằng bị khuyên lại, đáy mắt lại tràn ngập tự trách cùng đau lòng. Mục nghiên nghiên từ gả vào cửa nhi liền không quá quá một ngày ngày lành, nhưng thật ra ở vì cái này ra hối hả ngược xuôi mà nơi nơi trả tiền, cố tình lúc này chính mình còn bị bệnh, không những giúp không được gì, ngược lại còn kéo chân sau. Nước ngài nói cái gì đâu, ngươi một nhà nói cái gì liên lụy, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Mục nghiên nghiên lại cẩn thận cấp lưu thị dịch góc chăn, hiện giờ mới vừa vào hạ. Thực dễ dàng là có thể phát ra một thân hạ tới, uống nữa nàng thuốc hạ sốt an tâm mà nằm thượng hai ngày, này thiêu cũng là có thể lui. Chỉ là sợ lưu thị nhớ thương chấm đất việc, vạn nhất thân thể hơi chút hảo một chút lại xuống đất làm việc đi, kia vốn là phát tắc lên phổi tật sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nàng tính toán nếu không liền đem hai mẫu đất đều cho thuê, đã hiểu rõ lưu thị tâm tư, lại không chậm trễ nàng dưỡng bệnh, mà còn như cũ nắm chặt ở cố da trong tay, nhất cử tam đến. Chỉ là chuyện này hiện tại còn cấp không được. Chờ nàng buổi trưa bán cơm canh trở về, lại đi trong núi chuyển một vòng nhi, vào đêm lúc sau lại cùng nương cùng tư thưởng, tiểu hy thương lượng không muộn. Mục nghiên nghiên tử trong phòng ra tới, trước nhìn cố tư thường ngao dược, đánh giá còn muốn trong chốc lát, liền trực tiếp vào phòng bếp. Cố tiểu hy còn ngồi ở bệ bếp trước, tâm tư lại đã sớm bay đến mâu thân bên người, thỉnh thoảng quay đầu hướng cửa nhìn xung quanh, nhìn đến mục nghiên nghiên tới, liền lập tức đứng dậy. tẩu tử, nương thế nào? ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Nương có chút phát sốt. Mục Nghiên Nghiên đi tới, mắt thấy Cố Tiểu Hy vành mắt nhi lại đỏ, vội vàng hướng lên, tư thương đã ở ngao thuốc hạ sốt, trong chốc lát ngươi cầm hầu hạ nương uống xong, nàng thực mau là có thể hảo lên, được không? Chương 49 tân nhiệm vụ chi nhánh. Cố Tiểu Hy sớm đem Mục Nghiên Nghiên coi làm người tâm phúc, vừa nghe nàng nói như vậy liền đem nước mắt nhìn xuống, gật đầu nói, "Tẩu tử, ta nghe ngươi." "Hảo, vậy ngươi đi trước tìm ngươi ca." Hắn dược mau ngao hảo, ngươi giúp đỡ hắn đem mẫu thân chiếu Cố Hảo, chính là giúp tá vội Mục nghiên nghiên đem cố tiểu hy đuổi đi, lúc này mới chạy nhanh giặt sạch tay, bắt đầu tiếp tục làm dậy sớm cơm tới. Cấp lưu thị như cũng là ngao gạo trắng cháo, trong nhà kia một tiểu bình gạo trắng cũng mắt thấy thấy đế nhi, lại có hai đốn cũng liền ăn sạch. Mục nghiên nghiên quyết định buổi chiều đi lý chính ra mua điểm nhi gạo trắng trở về, lẽ ra gạo trắng thiên hàn, hay là nên uống chút ngô cháo, dinh dưỡng càng phong phú còn dưỡng dạ dày, nhưng trong nhà chỉ có chút cây kê cùng năm trước tích cốc hạ bắc đồng, đều không thích hợp ngao cháo cũng không thích hợp cấp lưu thị uống trong nồi ngao vẫn là bắp cháo tăng lớn cha tử chỉ là cố tiểu hy quan tâm lưu thị cũng không có cần thêm quái trong nồi đã dính kết ra từng khối hồ dán ngật đắp mục nghiên nghiên dùng nồi sạn đem hồ dán ngật đắp một đám nghiền hai lại lần nữa quấy đến sến sệt liền lấy cây mễ ra tới dùng thủy điều hòa chuẩn bị ủi bột trứng bánh điều tốt mặt muốn tỉnh trong chốc lát nàng liền bất thời giờ giặt sạch cây hành tây thiết đoạn dự phòng nhiệt du hạ nồi trước hoặc xào ba con trứng gà Trứng dịch chưa khô khi bắt đến một bên hạ hành đoạn nhi, phiên xào, lâm ra nổi khi lại thêm muối cùng một chút nước tương đề tiên. Một mâm nhi hành xào trứng gà liền ra khỏi nổi. Cố ra gia vị không nhiều lắm, tới tới lui lui liền như vậy mấy thứ nhi, mục nghiên nghiên suy nghĩ hay là nên nhiều bị chút gia vị liêu tới, mới hảo xuất khẩu vị càng tốt mỹ thức tới. Trong nhà có đậu nành, với lúc có thể làm chút đại tương, chờ tân một vụ rau xanh xuống dưới, làm chấm rau ngâm thanh khẩu lại khai vị, còn có thể tiêu giải nhiệt khí mục nghiên nghiên tính toán nhật tử khoảng cách hạ tương nơi nhật tử cũng không mấy ngày rồi nhưng làm tương nơi còn cần chút thời gian xem ra nàng trong khoảng thời gian này cần phải vội đến chân đánh cái óp len ken tất cả toàn hạ phẩm chỉ có mỹ thức cao ngài mỹ thực khen khen bảo bảo đại ô lai chủ nhân nột có thể tưởng tượng chết bảo bảo mục nghiên nghiên trong đầu vang lên mỹ thực hệ thống manh tiện manh tiện còn mang theo hủy khuất thanh âm phảng phất có cái tiểu hoa nhi một đầu chui vào nàng trong lòng ngực dường như còn làm nàng ẩn ẩn lui về phía sau một bước Tiểu khen khen, ngươi như thế nào Lai? Từ lần trước hôm thứ này nói chuyện lúc sau, Mục nghiên nghiên liền lấy Tiểu khen khen sưng hô nó, đảo có vẻ thân cận vài phần. Chủ nhân đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh tương tâm độc đáo, hoàn thành sau đem đạt được thành tựu tích phân năm. Mỹ thực hệ thống chức dùng đứng đắn thanh âm báo nhiệm vụ, lúc này mới thay đổi thanh âm nói, Chủ nhân, ngươi đã lâu không làm tân đồ vật ra tới, nhân ra nghĩ ra được đều ra không được, nhưng sốt ruột đầu. Nghe thanh âm như là muốn khóc ra tới dường như. Mục nghiên nghiên chỉ cảm thấy và táo bị người tác động một chút, liền truyền đến một tiếng loát nước múi thanh âm. Nàng túi đầu đi xem, rõ ràng trên quần áo cái gì đều không có, nhưng nàng chính là cảm giác nhiều một đống dính hồ hồ đồ vật dính ở mặt trên. Ngươi vừa rồi nói ta kích phát nhiệm vụ chi nhánh, nhưng lần trước không phải nói là nhiệm vụ hoàn thành lúc sau mới có thể kích phát sao, lúc này ta còn không có động thủ đâu, như thế nào liền kích phát. Mục nghiên nghiên kiềm chế hạ trong lòng không thoải mái, vội vã làm rõ ràng cảng chuyện quan trọng nhi hệ thống mới mới đổi mới tới rồi mới nhất phiên bản thăng cấp mấy cái mục bá kích phát điều kiện liền liền sửa chữa nguyên bản miệng nhỏ bá bá hệ thống bỗng nhiên nói lắp lên mục nghiên nghiên vừa nghe liền biết bên trong có miêu nghị, nàng cũng không vội vạch trần mà là tiếp tục truy vấn đi xuống chương năm mươi có thể lại liền lại thành tựu tích phân có thể đổi thứ gì vẫn là có thể đạt được cái gì khen thưởng ngươi đến nói cho ta mới có thể có động lực a mục nghiên nghiên sở hữu vấn đề đều là ở trong đầu tưởng Thủ hạ nhưng vẫn luôn không đỉnh. Cây cây mặt đã tỉnh hảo, vàng óng ánh, tản mát ra một cổ nhàn nhạt mễ hương. Nàng ở trên tuất sái chút phấn trạng cây cây mặt, ngay lập tức hữu lực mà xoa ấn lên. Thanh kiểu tích phân đạt tới thập phần, có thể tiến hành hệ thống chịu thưởng một lần, phần thưởng nhiều hơn, càng có kinh hỷ đại lễ trợ lực chủ nhân một bước lên trời, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, tận dụng thời cơ thất không hề tơi a. Mỹ thực hệ thống thập phần ra sức mà tuyên truyền kia hệ thống chịu thưởng bốn chữ lại làm mục nghiên nghiên nhớ tới một khác sự kiện nói đến rút thăm trúng thưởng giống nhau trò chơi hệ thống đều sẽ có cái gì tân nhân đại lễ bao linh tinh đồ vật ta như thế nào chưa bao giờ từng nghe ngươi đã nói bảo bảo tổng cộng cũng không bị chủ nhân kích phát vài lần chính là tưởng đưa ra tân nhân đại lễ bao cũng không cơ hội a mỹ thực hệ thống kiên quyết sẽ không thừa nhận nó chỉ là đã quên mặt thôi chỉ cần không bị thạch trùy này nồi nấu liền mơ tưởng làm nó trên lưng mục nghiên nghiên lời đến cùng nó so đo Dù sao cũng là cùng chính mình chói định, vạn nhất chọc giận nó lại cắt xén thuộc về nàng phúc lợi, cũng không phải là mất nhiều hơn được. Hiện tại đúng là cơ hội, tổng có thể tiếp viện ta đi. Nàng nắm chặt thời gian thả mớn, ai biết lại không đề cập tới nói, có thể hay không lại bị lừa dối qua đi. Linh tân nhân đại lễ bao, cần phải bảo bảo lên tới một bậc, hoặc là thành tiểu tích phân đạt tới thập phần đạt được hệ thống chịu thưởng khi cùng nhau lĩnh. Chủ nhân còn thỉnh bỏ thêm cái du nha. Mỹ thực hệ thống thanh âm giả hoạt mà nói, theo sau liền lập tức chặt đứt tuyến. Vô luận mục nghiên nghiên thật sự trong đầu kêu gọi, vẫn là hô lên thanh, đều yên tĩnh không tiếng động, không có bất luận cái gì hồi âm. Không phải đâu, đây là chơi ta đâu. Mục nghiên nghiên không nghĩ tới này hệ thống nói lưu liền lưu, nàng chưa từ bỏ ý định mà lại thử vài lần, kết quả vẫn là giống nhau. Tính, chạy nhanh đem cơm sáng làm, còn muốn chuẩn bị buổi trưa thức ăn, đến nỗi này phá hệ thống. Ừ, nó tổng không thể giả chết cả đời. Mục nghiên nghiên miệng lẩm bẩm. Lại ở cuối cùng hai câu thượng rơi xuống trọng âm, dù sao lời này kia phá hệ thống có thể nghe được đến, nó không cãi lại vậy chịu được. Cây cây mặt tương đối ngạnh, xoa lên có chút cố sức, lấy mục nghiên nghiên hiện giờ tiểu thân thể, thật sự là có chút cố hết sức. Mục nghiên nghiên giơ tay hủy diệt cái chán thấm ra mồ hôi mỏng, lấy ra một bên lượng trong chốc lát nước cấm, một lần đảo một chút tiến cục bột trùng, sau đó nhanh chóng xoa bóp vài cái, lại đảo chút nước cấm đi vào, vòng đi vòng lại, thẳng đến cục bột biến thành nàng muốn cái loại này mềm mại. Nàng gỡ xuống lòng bàn tay lớn nhỏ cục bột làm thành bánh bột bắp hình dạng dán tiến trong nồi, dán hơn phân nửa nồi. Lúc sau đắp lên nắp nồi trưng nửa canh giờ ra nồi. Lúc này trưng ra cây cây cục bột mềm tháp tháp, mục nghiêng nghiêng lại trộn lẫn bột mì đi vào, xoa trưởng thành điều dùng dao cắt ra con riêng tới theo sau dùng chảy cán bột đuổi thành một đám mặt bánh. kế tiếp chính là dùng thịt heo sắt nồi, phía dưới bánh chiên đến hai mặt kim hoàng, mang theo một tia vị ngọt cây cây bánh gạo liền nóng hầm hập ả ra khỏi nồi. Nếu là có đậu nành phấn thì tốt rồi. Bằng không hạt mẹ phấn cũng thành, bọc bánh gạo dính lên một tầng, cũng không nên ăn quá ngon. Mục nghiên nghiên nhìn nóng hầm hập cây cây mặt bánh gạo, nhìn không được nắm một mảnh nhỏ xuống dưới thi ăn. Mềm mại bánh gạo so bánh dày tự mang theo vài phần vị ngọt, nhưng thật ra tỉnh đi chấm đường phiền thoái, chỉ là thứ này không tốt lắm tiêu hóa, nếu là dạ dày công năng nhược, chỉ sợ cũng muốn bỏ ăn. Chương 51 khó xử. Kế tiếp rau sam canh càng tốt làm, mục nghiên nghiên tính toán trước khi rời đi lại làm cũng không mượn. Nàng đem bánh gạo dùng sạch sẽ hạt tía tô dịp bọc, điệp ở mâm, lại trang ở vị hấp dùng tiểu hòa hồng, phòng ngừa bánh thể cứng đờ mất đi vị, lúc này mới đi ra phòng bếp đi kêu người ăn cơm. Cố tư thường ở trong sân xuyến ấm thuốc, cố tiểu hy tắc vừa vặn bưng uống chống không chén thuốc từ lưu thị trong phòng đi ra. Tư thường, tiểu hy, cơm hảo đi ăn cơm đi, cấp nương làm cháo ở tiểu ấm sành, còn xứng điểm nhi tương rau dưa, nàng hiện tại ăn không được thức ăn mặn cay độc, chỉ có thể tạm thời tạm chấp nhận một chút mục nghiên nghiên tiếp đón huynh ngội hai người ăn cơm lại xoay người tiến trong phòng bếp bắt đầu bãi khởi chén đua thịnh cơm thịnh đồ ăn cố thị huynh ngội phân biệt giặt sạch tay đi vào bàn ăn biên ngồi xuống tuy rằng đều là mặt mang hữu sắc lại cũng thực nghề tình mà bưng lên chén ăn lên tẩu tử ngươi cũng ăn a ngươi vội sáng sớm thượng đến bây giờ còn thủy mệ chưa thấm nha đâu cố tiểu hy mới ăn một ngụm liền buông chén đũa mục nghiên nghiên trước mặt còn không liền chén đũa đều không có ta ăn trước dung ta nghỉ ngơi một chút mục nghiêng nghiêng lấy tay vì phiến nhấp nháy vén lên phong tới tiêu hãn nàng vội trăng nửa ngày trong bụng tuy rằng gục gục nhưng lại là nửa điểm nhi muốn ăn đều không có một con chén đưa tới mục nghiêng nghiêng trước mặt chỉ thịnh nửa chén bắp cháo nhiều ít ăn chút nhi không cần bị đói cố tư thường không biết khi nào đi thịnh chén cơm tới một bên khoa tay múa chân một bên nhìn chằm chằm mục nghiêng nghiêng nàng bất động hắn liền không hề bưng lên chén đua ăn cơm hảo ta ăn ta ăn mục nghiêng nghiêng cũng bưng chén ăn lên nguyên bản chỉ là vì làm cố tư thường an tâm, này ăn một lần lên cũng gợi lên muốn ăn, do cuốn mây tan liền ăn xong rồi một chén bắp cháo. Tiểu Hi, ngươi đi chiếu cô mẫu thân, ta giúp nghiên nghiên thu thập phòng bếp. cố tư thường làm muội muội đi chiếu cố lưu thị, chính hắn tắt nhanh chóng mà cầm chén đũa đều thu thập lên. mục nghiên nghiên chỉ là khởi cái thân công phu, hắn đã đem sát cái bản rẻ lau đều lấy tới. nghiên nghiên, hôm nay ta bồi ngươi cùng đi đi, ngươi xem ta mặt, khá hơn nhiều. cố tư thường đối nàng khoa tay múa chân trên mặt hắn đã sớm không bọc mảnh vải nguyên bản nhìn thực dọa người ứ thanh cũng mất đi rất nhiều chỉ là như cũ còn có thể nhìn ra dấu vết tới không cần tư tưởng vẫn là ta chính mình đi thôi mục nghiêng nghiêng từ trong tay hắn tiếp nhận rẻ lau một bên sát cái bàn một bên nói ngươi này mặt còn không có hào nhanh nhẹn đi ra ngoài để cho người khác thấy không tránh được muốn nói nhàn thoại ta xem này dấu vết lại có hai ngày liền không sai biệt lắm ngươi thả trước gan tâm từ từ lại nói nương còn bệnh tiểu hy lại tiểu ngươi ở trong nhà chiếu cố Ta cũng hảo yên tâm. Nàng như vậy một khuyên, cố tư thường liền có chút trần trờ lên. Hắn lo lắng mục nghiên nghiên một người ứng phó không tới, cũng lo lắng nương bệnh tình, thế khó xử dưới lại là có chút không thể nào lựa chọn. Mục nghiên nghiên thấy hắn lâu không nói chuyện, ngẩng đầu liền nhìn đến hắn vẻ mặt khó xử, không khỏi cười. Tư thường, này có cái gì hảo do dự, hôm qua cái còn không phải là ta chính mình đi, cũng không thế nào không phải. Người cũng đừng lo lắng ta, tốt lành mà chiếu cố hảo mẫu thân. Ngươi cùng nương sớm một ngày hảo lên, không phải sớm một ngày có thể giúp ta sao. Hảo, ta nghe ngươi nghiên nghiên. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu là có người tìm ngươi phiền thoái, này sạp chúng ta liền thu, không chịu kia phân khí. Cố tư thường cảm xúc hơi có chút kích động, khoa tay múa chân đến cũng nhanh chút, mất công mục nghiên nghiên gần đây học không ít ngôn ngữ của người câm điếc, đoán mỏ, đảo cũng xem đã hiểu. Trước 52 tích phân thêm một. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, ta chạy nhanh đem canh làm ra tới. Thu thập một chút liền phải hướng hai đầu bờ ruộng đi rồi. Mục Nghiên Nghiên vài cái đem cái bàn lau khô, liền không hề quản những cái đó chén đũa, mà là đem hôm qua chuẩn bị tốt rau sam cấp đem ra. Rau sam ngộ thủy dễ dàng biến toan, cho nên nàng hôm qua chỉ là hái được láo diệp cùng rễ cây, cũng không có rửa sạch. Ở qua mấy lần thủy lúc sau, đem đồ ăn bùn xa đều tẩy sạch, nàng có đem đồ ăn bỏ thêm muối dùng nước trong phao lên. Như vậy có thể hữu hiệu phòng ngừa rau sam biến toan, chỉ là phao thời gian cũng không thể quá dài. Ước chừng có cái 3-5 phút liền tận đủ rồi. Mục nghiêng nghiêng đem đồ ăn vớt ra tới để giáo đặt ở một bên, này canh nguyên bản là muốn thêm chút thịt hương vị mới có thể càng tươi ngon, nhưng lại như vậy phí tổn liền quá cao. Nàng cuối cùng chỉ là nhiều đào hai muông thịt heo thay thế, ngay sau đó liền đem cắt nát hành gừng tỏi mạt hạ nhập trong nồi bạo hương, theo sau liền đem đồ ăn hạ nồi hơi phiên xào một chút, thêm muối cùng một chút đường trắng, lại lần nữa nhanh chóng phiên xào xử đồ ăn bị nóng đều đều, cuối cùng thêm thủy đắp lên nắp nồi nay canh cũng không cần nấu thật lâu, sôi có thể khởi nồi. Thừa dịp này công phu, mục nghiên nghiên lại đi đem hôm qua cái yêm thượng rau dại lấy tới, mở ra trong đó một con bình lấy điểm nhi nếm một chút, cũng không tệ lắm. nàng vơi lòng gật gật đầu, lại chọn một cái lá cải nhét vào cố tư thượng trong miệng, nếm thử hương vị thế nào. cố tư thượng đã cầm chén đua tẩy xuyến không sai biệt lắm, thình lình bị tắc một cây dưa muối đến trong miệng, sửng sốt một chút mới nhai lên. ăn ngon, nghiên nghiên tay nghề thật tốt. Cố tư thường liên tục gật đầu, còn vươn ngón tay cái triệu mục nghiên nghiên cơ cơ. Chính là một bình em rau dại mà thôi, có thể ăn ngon đến chỗ nào đi. Mục nghiên nghiên ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là mỹ tư tư, dễ nghe lời nói ai không thích nghe, lại nói nàng rau ngâm tay nghề cũng sắc thật không bình thường, đơn giản đồ ăn tới rồi tay nàng cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Len ken tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có mỹ thức ao, chúc mừng chủ nhân đạt được một người mỹ thức khen, mỹ tích phân một. Khoảng cách bảo bảo thăng cấp còn kém 75 tích phân, chủ nhân cố lên, thắng lợi ở hướng ngài vây tay. Mỹ thực khen khen hệ thống đột nhiên thượng tuyến ném xuống một câu, ngay sau đó lại trở nên lặng yên không một tiếng động Mục nghiên nghiên ở trong đầu liên tục tiếp đón nó vài tiếng đều không có đáp lại, trong lòng biết thứ này lại giả chết đi, lập tức cũng liền không hề còn nó. Rau sam canh thực mau liền nấu hảo, kế tiếp chính là đem canh cùng rau ngâm, cây cây mặt bánh gạo đều phân biệt trang hảo, lại dọn đến xe đẩy đi lên hôm qua mục nghiên nghiên đã cùng các thôn dân đánh qua tiếp đón hôm nay chuẩn bị phân lượng liền ít đi một ít trừ bỏ cung ứng đã mua sắm bảy ngày ưu đãi phân ăn lại thêm vào chuẩn bị mười người phân cơm canh cố tư thường giúp nàng đem đồ vật đều dọn đến xe đẩy thượng dùng dây thừng cố định hảo thử lui xuống xe tử hắn đẩy xe còn còn có chút cố hết sức càng không cần phải nói thân thể càng vì nhỏ gầy đơn bạc mục nghiên nghiên vẫn là ta đi theo ngươi đi chẳng sợ đem xe giúp ngươi đẩy đến hai đầu bờ ruộng đi đâu cố tư thường lại lo lắng lên Này một xe đồ vật đẩy không đến hai đầu bờ ruộng không nói, nếu là lại đem mục nghiên nghiên cấp quăng ngã, kia nhưng như thế nào được. Không cần, chờ hạ ta kêu tiểu hy giúp ta một chút, chúng ta hai người liền cũng đủ dùng. Chờ ta trở lại khi thùng đều không, liền càng sẽ không phí cái gì sức lực. Mục nghiên nghiên lắc đầu. Hôm nay phân lượng so hôm qua còn thiếu, nàng đều có thể thuận lợi đưa đến hai đầu bờ ruộng đi, không đạo lý hôm nay liền không được. Cố tư thường mắt thấy khuyên bất động nàng, cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Mắt thấy nói chuyện thời điểm, ngày ấy đầu liền sắp thượng đến trung thiên, mục nghiên nghiên không rảnh lo nhiều lời, chào hỏi, liền đẩy xe đẩy ra cửa. Trước 53 tích phân sợp ẻm. Mục nghiên nghiên cùng cố Tiểu Hy cùng nhau đem xe đẩy đẩy đến bờ ruột biên, chi hảo sạp liền thúc giục nàng trở về. Tiểu Hy, ngươi mau trở về đi thôi, buổi trưa qua ta liền thu quán về nhà. Nàng nhìn đến đã cùng có thôn dân sách theo nông cụ lại đây, liền vội vàng dặn dò một câu. tẩu tử, ca nói làm ta giúp ngươi một phen. Ta sẽ không tính sổ, nhưng là phân phát ăn vẫn là có thể. Cố tiểu hy lắc đầu, cũng không có muốn rời đi ý tứ. Ta chính mình tới còn càng mau chút, ngươi vẫn là nghe lời nói, trở về giúp đỡ tư thưởng chiếu cố nương đi. Cơm chưa liền ở trong nồi, nhiệt nhiệt là có thể ăn. Mục nghiên nghiên đang nói, đã có người đứng ở xe đẩy trước, nàng liền không rảnh lo lại khuyên cố tiểu hy, tự cố vội vàng xuống lên. Cái thứ nhất đứng ở xe đẩy biên nam nhân thăm dò hướng thùng vừa thấy, cười ha hả mà nói, cố tiểu nương tử hôm nay đổi thức ăn đúng vậy lý thúc hôm nay ta làm rau xăm canh cây cây mặt nhi bánh gạo còn xứng chút thêm rau dại nghĩ đại gia mỗi ngày chè đậu xanh thô mặt rắc rác sợ là ăn phiền đổi cái khẩu vị điều hòa một chút cũng không tồi mục nghiên nghiên người cái miệng nhỏ ngọn, lại dương một trương thảo hỉ mặt nghe được nàng nói chuyện các thôn dân đều nhịn không được đi theo lộ ra gương mặt tươi cười vẫn là cố tiểu nương tử chi kỷ a này nếu là nhà ta vị kia ước gì ta mỗi ngày liền gặm hai bánh ngô xong việc nhưng tỉnh tâm Một cái tướng mạo hào phóng hán tử hoán giận, tức khắc khiến cho một trận cười văng tới. Nhà ngươi kia khẩu tử liền bánh ngô làm được còn có thể ăn, không làm theo không đem ngươi nói chết. Có ăn liền không tồi, còn có kia muốn tìm người cấp làm bánh ngô đều tìm không thấy nột. Chính là chính là. Mục nghiên nghiên một bên nghe bọn hắn nói chêm chọc cười, một bên nhanh tay nhanh chân mà phân nước canh đồ ăn, nghe đến đây lại cười nói, đều là đại gia cổ động, không chê tay nghề của ta, kỳ thật các vị thím bá mẫu tẩu tử nhóm có thể so ta mạnh hơn nhiều Ai cố tiểu nương tử quá khiêm tốn, không phải ta nói, ngươi này rau sam canh cũng uống quá ngon đi, trước kia ta uống đều có một cổ tử đi không song toan mùi vị, ngươi này canh tươi ngon ngon miệng, không được, ta phải lại đến một chén. Cái thứ nhất uống thượng canh nam nhân khen không dứt miệng, cũng đưa tới những người khác tò mò, phàm là lanh đến cơm canh người, đều gấp không chờ nổi mà nhấm nháp lên, mà không có lành đến càng là nhón chân mong chờ. Đừng nóng vội đừng nóng vội, mọi người đều có, từ từ tới, từ từ tới. Mục Nghiên Nghiên vội vàng duy trì trật tự, càng làm cho nàng có chút luống cuống tay chân chính là trong đầu không ngừng vang lên nhắc nhở âm. Len ken tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có mị thức Cao, chúc mừng chủ nhân đạt được một người mị thức hen, mị tích phân một, khoảng cách bảo bảo thăng cấp còn kém 74 tích phân, chủ nhân cố lên, thắng lợi ở hướng ngải vây tay. Len ken tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có mị thức Cao, chúc mừng chủ nhân đạt được một người mị thức hen, mị tích phân một, khoảng cách bảo bảo thăng cấp còn kém 73 tích phân, chủ nhân cố lên. Thắng lợi ở hướng ngài vây tay. Lên ken tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có mị thức cao, chúc mừng chủ nhân đạt được một người mị thức khen, mị tích phân một, khoảng cách bảo bảo thăng cấp còn kém 72 tích phân, chủ nhân cố lên, thắng lợi ở hướng ngài vây tay. Cơm miệng. Cuối cùng cho ta cái thống kê con số, không cần như vậy sợ pèm. Trong đầu thanh âm nháy mắt biến mất, bên người cũng đột nhiên an tĩnh lại, mục nghiên nghiên lúc này mới phát hiện nàng cư nhiên trong lúc vô ý đem lời nói hô ra tới. sợ pèm là thứ gì? Không nên là soát chén sao. Có người nghi hoặc hỏi. Mục nghiên nghiên cái chán treo ba đạo hát tuyến, khỏe môi nhịn không được run rẩy một chút. mươi tư người tới không có ý tốt. Không khí chính xấu hổ, mấy người phụ nhân bỗng nhiên kết bạn từ nơi xa mà đến, thẳng đến mục nghiên nghiên sạp. Không phải theo như ngươi nói, trong nhà cho ngươi bị lương khô, như thế nào lại tới này sạp thượng ăn, ngươi là bị cái gì hồ mị tử mê tâm hồn. Còn không mau cùng ta trở về. Trong đó một nữ nhân không đợi mục nghiên nghiên tiếp đón thẳng đến nhà mình tướng công, ninh lô thay hắn liền mắng chửi lên, đau đau đau, mau giải khai tay. kia nam nhân bị ninh đến ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, nhưng ngày thường sẽ cười nhạo người của hắn lúc này lại là hai mặt nhìn nhau, ai đều có thể nghe ra tới cái này của mẹ là thiện giả không tới. mục nghiên nghiêng mày nhăn lại, cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng, kia mấy cái kết bạn mà đến nữ nhân đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. trong nhà vốn là không mấy cái tiền, người còn muốn bắt tới mua mấy thứ này ăn, tướng công. Ngươi liền không nghĩ chúng ta cây cột cùng thúy hoa. Lại một nữ nhân tìm được nhà mình tướng công, chỉ là không có giống phía trước cái kia giống nhau la lối khóc lóc, mà là hủy khuất mà khóc lóc kể lể. Ai nha, được rồi được rồi, này không phải cũng không tốn mấy cái tiền, nhân ra cố tiểu nương tử cấp phân lượng lại đủ, cũng không làm chúng ta có hại không phải. Nàng nam nhân tuy rằng miễn một phen ra thịt chi khổ, chính là trước mắt bao người bị chính mình tức phụ như vậy khóc cầu, trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được, cuối cùng vung tay lên ném dứt nữ nhân tay. Không kiên nhẫn mà nói, đừng khóc, chờ lao tử bảy ngày cái gì cơm, cái gì huệ dùng xong rồi, không hề tới mua chính là. Ừ, có chút người à, nhìn giống cái tiểu bạch thỏ dường như, nhu nhược đáng thương chọc người ái, ai biết là cái khoác cái gì ra yêu tinh, Ta nói các ngươi cũng là, nhà mình đàn ông chính mình xem trọng, đừng chờ bị người nhớ thương thượng còn không tự biết, còn thượng vội vàng cho nhân ra đưa tiền đâu. Cái thứ nhất làm khó dễ nữ nhân còn không chịu thiện bãi cam hiu, đối còn lại các nữ nhân âm dương quái khí mà nói một câu. Thím, êm đẹp, đây là làm sao vậy? Ai chọc đến ngươi đã phát lớn như vậy hỏa khí? Nếu không nhà ta đi cho ngài đoàn chén trẻ đậu xanh tới, giảm nhiệt khí. Mục nghiên nghiên cũng không có lập tức liền trở mặt, nàng cười tủm tỉm mà nói, lại dùng một con sạch sẽ ông Trúc Trang một chén rau sam canh đưa qua đi. Nếu không, thím ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta, vừa rồi Lý Thúc còn nói đâu, ta này canh rau sam không toan, còn tươi ngon thật sự lạc. Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen kia nữ nhân băng mà một phen xóa sạch mục nghiên nghiên trong tay ống trúc, thang thang thủy thủy sái đầy đất, ống trúc cũng lăn trên mặt đất dính đầy thổ. Ta nói cho ngươi, lão nương cũng không phải là này những nam nhân thúi, an ngươi cái nổi này mê hồn canh, cũng không biết ngươi tại đây canh là hạ cái gì cổ, có thể câu đến kia trương thanh tuyển thế ngươi đánh người. tấm tắc, đừng nhìn ngươi còn tuổi nhỏ, thủ đoạn nhưng thật ra rất có một bộ, này muốn trưởng thành còn như thế nào được. mục nghiên nghiên nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới. thím ban ngày ban mặt hạ ngươi dứt khoát mà liền hướng ta trên người bắt nước bẩn nói đến chân trời cũng không lý lẽ này đi ta tự hỏi hành sự đoan chính không thẹn với tâm không biết là chỗ nào trêu chọc thím không thích muốn như vậy bố trí ta ta kính ngươi là cái trường bối kêu ngươi một tiếng thím nhưng ngươi cũng đối với đến khởi này công bố hô đừng làm chút tự chết hạ giá chuyện này không làm người cười đến rụng răng không phải nàng lời nói bọc thủ đoạn mềm dẻo, chắc đến kia nữ nhân sắc mặt trợt thanh trợt bạch nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác những lời này chỉ có thể nảy sinh ác độc mà lại dùng sức đi vận người biên nam nhân lỗ thai xem ngươi cho ta rước lấy một mép kiện tụng còn không chạy nhanh cùng nhà ta đi chương năm mươi lăm câu nhân hồn từ từ thím lời nói còn chưa nói xong đừng nóng vội đi a mục nghiên nghiên sao có thể dung đến người khác một chậu nước bẩn bắt xuống dưới vô vô mông liền chạy lấy người a lời nói không nói rõ ràng vừa rồi phát sinh sự là có thể một chuyền mười mười chuyền trăm chuyền khắp này chung quanh làng trên sông dưới Không chừng lại bị chuyển thành cái dạng gì nhi. Thế nào, ngươi còn tưởng cùng ta đậu thủ. Kia nữ nhân hoắc mắt xoay người, một đôi tam bạch nhãn hung tợn mà trừng mắt mục nghiêng nghiêng, tay đã bắt đầu ở vén tay háo. Ta tốt lành mà ở chỗ này bày hàng, nghị cấp các vị thúc bá đại ca, thím tẩu tử nhóm hành cái phương tiện, đại gia ăn thật nó hảo có sức lực làm việc nhi, ngươi đi lên không khỏi phân trần liền bố trí ta chút có không. Hiện tại lời nói không nói rõ ràng đã muốn đi. Ta dù sao cũng phải đem lý lẽ này cùng ngươi bẻ xả rõ ràng mới là. Mục nghiên nghiên nói chuyện còn không quên đem canh thùng cùng rau ngâm bình thu hảo, ánh mắt không tránh không né, ngựa khí không tiêu ngạo không xỉm lịnh, không có nửa phần chột dạ khí đoàn bộ dáng. Ta mục nghiên nghiên tuy rằng tuổi không lớn, cũng mới gả tới trong thôn không lâu, khá vậy hiểu được những cái đó lệ nghĩa liêm sỉ, luân lý cương thường, nữ nhi ra danh dự trong sạch cũng không chấp nhận được người như vậy tùy ý chửi tới. Nàng vóc người thấp bé, lại kiêm xanh sao vàng gọn. So đối diện nữ nhân cơ hồ lùn một cái đầu còn nhiều, nhưng nàng một bước cũng không nhường khí thế lại cũng làm mặt khác thôn dân đều âm thầm liễu lươi không thôi. Có người là kiến thức quá mục nghiên nghiên kén cái chổi che chở nàng kia người cầm nam nhân tư thế, khá vậy chỉ là coi như là trai trai hải tử chi gian vui lùa mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay thấy nàng đối mặt thân là trưởng bối lại cao lớn rất nhiều nữ nhân, cư nhiên cũng là một bước cũng không nhường, lúc này mới ý thức được nàng tựa hồ không giống bề ngoài thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu dễ khi dễ. Như thế nào, ngươi còn ủy khuất thượng? Kia nữ nhân thấy chính mình nhất thời vô pháp thoát thân, lại bị mọi người vây quanh xem nổi lên náo nhiệt, không khỏi thẹn quá thành giận, đi phía trước tới gần lại đây. Hôm qua kia lưu toàn bất quá chính là bị ngươi chỉ hoán đến không ăn thượng cơm, hoán giận vài câu, ngươi liền mê hoặc trương thanh tuyển đem hắn đau tấu một đốn, suýt nữa ra mạng người, người hiện tại còn ghé vào trên giường khởi không tới đâu. Nếu là thật ra mạng người, hắn trương thanh tuyển còn có thể có cái gì kết cục tốt? Nguyên bản chúng ta trong thôn chính là không loại sự tình này, chính ngươi nói nói, ngươi không phải thai họa ngươi là cái gì? Cái gì? Thanh Tuyền thúc Đem Lưu toàn cấp đánh. Mục Nghiên Nghiên sửng sốt, nguyên nghĩ Trương Thanh Tuyền chính là Đem Lưu toàn uy hiếp một phen, nhưng không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể động thủ đánh người. Nếu là như thế này, kia chẳng phải là thật sự bởi vì nàng liền cho hắn rước lấy phiền toái. Kia nữ nhân thấy Mục Nghiên Nghiên thất thần không nói lời nào, tưởng bị chính mình đắn đo tới rồi đau chân, chột dạ, tức khắc liền bừa bãi lên. Thế nào, bị ta nói chúng rồi đi. Nàng đối với vây xem các thôn dân lớn tiếng nói, các ngươi đại gia nói nói, kia trương thanh tuyển qua đi ở trong thôn cùng ai động qua tay. Lưu toàn là cái lưu manh không sai, nhưng nhiều nhất là bị chúng ta gái có chồng nước rửa chân bát, bị cái trổi đổi đi, có từng làm cái nào đàn ông ra mặt. Không sai, là chưa từng từng có. Đi theo nàng cùng đi đến một nữ nhân cũng lớn tiếng ứng hỏa, cũng có rất nhiều người sôi nổi gật đầu xưng lạ. Nhà đầu này bất quá mới đến bán hai ngày thức ăn. Nói hai câu dễ nghe, liền đem trương thanh tuyển câu đến ném linh hồn nhỏ bé, thật cho rằng chính mình có thể thay người xuất đầu, cư nhiên liền động thủ đánh người. Ta nói, các ngươi liền không lo lắng cho mình đàn ông cũng bị mê đến ném hồn sao. Kia nữ nhân nhìn mục nghiên nghiên âm âm cười, phun ra hai câu càng ác độc nói tới. mươi 56 theo lý cố gắng, mục nghiên nghiên trong lòng trầm xuống, khó trách hôm nay buổi trưa không thấy trương thanh tuyển thân ảnh, nàng nguyên bản vẫn chưa nghĩ nhiều, nếu thật là hắn đem lưu toàn cấp đả thương kia nàng thật đúng là thoát không được căn hệ nàng này một trầm mặc kia nữ nhân khí thế liền càng kiêu ngạo một bàn tay vươn tới đối với mục nghiên nghiên chỉ chỉ trò trò, ngón tay tiêm nhi đều hận không thể chọc đến nàng trên chắn đi ta nhưng nói cho ngươi ngươi những cái đó thủ đoạn đều cấp lao nương thu hồi tới bằng không chúng ta trong thôn nhưng dung không giới ngươi như vậy hào hồ mị tử giả phong giả vũ đến lúc đó đại gia sẽ rách ra mặt cũng đừng trách ta này đương thím không nhắc nhở quá ngươi nàng tay như vậy vùng đảo đem mục nghiên nghiên cấp gọi hoàn hồn Tuy nói nàng hiện tại cũng không biết cụ thể tình huống vì sao, nhưng hiện tại tất không thể làm cái này chậu phân liền khấu ở trên đầu mình. Nàng hít sâu một hơi, cũng nhìn về phía chung quanh các thôn dân, chư vị thúc ba các hương thân, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hiện tại ở đây hơn phân nửa người đều biết. Kia lưu toàn không ăn thượng cơm cùng ta không có nửa phần quan hệ, là ta mọi cách nhường nhịn, hắn lại được một tức lại muốn tiến một thước, vọng tưởng ăn không uống không không nói, còn muốn cho ta cho không tiền cho hắn, chuyện này có phải thế không? Cái này xác thật là có. Có người ở trong đám người nói câu, những người khác cũng sôi nổi đi theo gật đầu. Hắn làm tiền không thành, còn mưu toan động thủ dùng võ lực bức ta khuất phục, hắn một tráng niên nam tử, ta bất quá là cái vóc người, tuổi, sức lực đều xa không kịp hắn tiểu nữ nhân mà thôi, nếu không phải thanh tuyển đại thúc trượng nghĩa tương trợ, hay là đại gia nguyện ý xem ta bị người khi dễ đi, cũng muốn khoanh tay đứng nhìn sao. Này! Nguyên bản bị kia nữ nhân một phen lời nói giao động các thôn dân. Đang nghe mục nghiên nghiên một phen lời nói sau lại lần thứ hai giao động Nếu là làm cho như vậy nhiều nam nhân mặt nhi, còn có thể làm cái lưu manh đem mới vừa gả đến trong thôn tiểu tức phụ cấp khi dễ, chuyện này muốn ra truyền ra đi, kia người trong thôn sau này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Lại nói tiếp bọn họ còn phải cảm tạ trương thanh tuyền kịp thời ra tay, chỉ là ai cũng không thể tưởng được hắn cư nhiên còn có thể thật sự ra tay đánh kia lưu manh. Các ngươi đừng nghe này tiểu tiện nhân rót mê hồn canh kia nữ nhân vừa thấy mọi người lại đảo hướng về phía mục nghiêng nghiêng, tức khắc ổn lên. Nếu không có nàng chi cái sạp treo chọc lưu toàn trước đây, hắn lại như thế nào sẽ theo dõi nàng, chỉ đáng thương trương gia khóc hôn mê không biết vài lần, lưu toàn chính là thả lời nói, hoặc là liền đem trương ra mà cho hắn, nếu không định đem trương thanh tuyển cấp đưa vào đại lao. nay nhưng chính là các người vết xe đổ, cùng này tiểu tiện nhân treo chọc thượng đã có thể tương đương cấp nhà mình triều thai a Nàng nói được nước miếng tung bay, Phản phất cùng mục nghiên nghiên có thủ không đội trời chung dường như, liếc nàng trong mắt lại lộ ra cổ ghen ghét cùng vui sướng khi người gặp họa hư phấn. Ha ha! Một tiếng cười khẽ đột ngột mà vang lên, làm kia nữ nhân đắc ý tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt. Nàng kinh ngạc mà nhìn mục nghiên nghiên, có chút nói lắp mà nói, ngươi, ngươi cười cái gì? Đừng! Đừng tưởng rằng giả ngây giả dại là có thể lừa dối qua đi. Ngươi muốn thật là cái thủ nữ tắc, liền không nên xuất đầu lộ diện mà ra tới làm cái gì mua bán chúng ta trong thôn thanh danh nếu là nhân ngươi nhi hỏng rồi toàn thôn trên dưới giả trẻ lớn bé nhóm nhưng đều không đáp ứng ngươi không biết xấu hổ ngươi kia bệnh lao tử bà bà cùng người cầm nam nhân không biết xấu hổ chúng ta đại gia nhưng đều là muốn mặt nàng đến lúc này còn không quên cho chính mình kéo nhất bang minh hiếu chỉ là mơ hồ ánh mắt lập loè không chừng, so với mục nghiên nghiên lỗi là tới liền ít đi vài phần làm người tin phục tự tin chương năm mươi bảy giết người chu tâm thím ngươi lời này nói được liền buồn cười ta sẽ chi cái này sạp còn không phải thấy các vị thuốc bá đại ca trồng trọt vất vả giữa chưa liền chắp và ăn một ngụm chỉ sợ sẽ đỉnh không được đói cũng thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền trợ cấp gia dụng hợp lại ta cùng người phương tiện ngược lại vẫn là sai rồi mục nghiêng nghiêng khỏe môi treo cười con ngươi lại lóe lãnh quang kia nữ nhân bị nàng nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao lại ngoan cố nói cùng người phương tiện đúng vậy là phương tiện ngươi kiếm tiền vẫn là phương tiện ngươi thuận tiện câu cái hán tử ta kính ngươi là cái trường bối Ngươi cũng đến có thể căng đến khởi ta cho ngươi gương mặt này. Dứt khoát liền nói ta câu dẫn hắn tử, là khi dễ ta tuổi còn nhỏ thanh ấm tiểu, tranh bất quá ngươi kêu không thắng ngươi sao. Mục nhiên nghiên trả lời lại một cách niệm ai, nửa phần chưa cho nàng lưu mặt. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Thanh tuyển thúc vì ta bênh bực lẽ phải, có thể bị ngươi nói bừa thành giót ta mê hồn canh, ngươi không chỉ có nhục ta ngươi còn nhục gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nhân tâm. Hợp lại ở ngươi trong mắt có thể rỗi tay bang nhân một phen đều là có nhận không ra người chuyện này. Mục nghiên nghiên thấy kia nữ nhân còn muốn phản bác, lập tức liền đánh gãy nàng lời nói, đảo mắt nhìn vây xem người, cười tủm tỉm mà nói, chư vị thúc bá hương thân, thím tẩu tử nhóm. Về sau các ngươi ngộ người có việc cũng không thể tùy tiện ra tay giúp đỡ. Nếu không bị người bẩn cùng người có cái gì đầu đôi, liền sẽ như ta như vậy, cả người là miệng đều nói không rõ. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người, ta nhưng không nói như vậy. Khi nữ nhân nhìn chung quanh người nhìn lại đây ánh mắt, hoàn toàn luôn cuống, nàng vốn là ly mục nghiên nghiên không xa, dưới tình thế cấp bách phiết nam nhân nhà mình, ba bước cũng làm hai bước xông tới rối tay chính là hết sức đẩy. Mục nghiên nghiên đột nhiên không kịp phòng ngừa về phía sau ngưỡng đảo, tùy tay lung tung một chảo, đem xe đẩy thượng canh thùng cùng nhau túng đảo, đâu đầu liền rót đầy đầu đầy cổ canh. Ai nha, làm gì vậy a Có người kinh hô một tiếng, theo bản năng mà muốn tiến lên âng, tay đều vươn đi, trần chờ một chút lại rụt trở về nói chuyện thì nói chuyện như thế nào còn động thủ đánh người đâu lại không biết là ai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lại cũng rốt cuộc không đứng ra mục nghiêng nghiêng chậm rãi đứng lên trước đem trên người nước canh phủi phủi lại đem khỏe mắt dư quang trùng treo ở ngọn tóc một mảnh lá cải hai xuống túi đầu nửa ngày không nhúc nhích ngươi là chính ngươi không đứng lại mang phiên canh thủng ta nói cho ngươi ngươi nhưng đừng nghĩ ngoa ta kia nữ nhân tròng mắt lộc cục vừa chuyển vội vội mà xoay người đi tốn nàng nam nhân cánh tay còn không chạy nhanh đi Nếu không phải bởi vì ngươi, lão nương cũng sẽ không chọc phải một thân tao. Nàng mới mại một bước, phía sau lưng đã bị cái gì đột nhiên đánh trúng, đau đến nàng ai ra một tiếng cong lưng đi. Một con thùng gỗ ẩm rất ở sau người, lại là Mục Nghiên Nghiên tùy tay đem thùng không tạm lại đây. Muốn chạy a? Mục Nghiên Nghiên ha hả cười, động thủ bị thương người, này liền muốn chạy. Đà thương người. Mọi người nhưng xem đến thật thật nhi, ta là cùng ngươi xô đẩy hạ, ngươi chính là đem thùng đều tạm ta trên người. Ai thương ai còn không nhất định đâu. Kia nữ nhân đau được yêu thích nhăn thành một đoàn, còn không quên vì chính mình biện bạch, chỉ là lúc này nàng xác thật chân chân thật thật nghe được vài tiếng hư thanh. Ta còn bị canh bỏng đâu? Mục nghiên nghiên cắn răng, lời nói mang theo một cổ tàn nhẫn kính nhi. May này canh phóng đến ôn, nếu không lần này là có thể hủy hoại ta dung. Này ta phải hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, là chỗ nào đắc tội ngươi, e ngại ngươi, làm ngươi lại hư ta danh dự hủy ta mặt, giết người còn tưởng chu tâm A. mươi 58 tan cuộc. Lời này nói được cực tàn nhẫn, liền tính nàng kia miệng lại ngạnh, cũng không dám loạn tiếp cái này lời nói cha. Nàng một chân đem thùng gỗ đá đến một bên, trong miệng lung tung nói, ngươi này tiểu tiện nhân vẫn là cái bà điên, sớm biết ngươi là cái dạng này, ta liền trốn tránh ngươi xa xa nhi, thật đúng là cho là cái gì hảo hóa chọc đến người đi phía trước đấu. Ta phi, nói nàng xoay người liền đi, lúc này cũng mặc kệ nàng nam nhân, bước chân vội vội đến như là đạp phong hỏa luân, lại nhậm là mục nghiên nghiên ở sau người nói cái gì. Nàng cũng không quay đầu lại. Dẫn đầu nữ nhân một lưu, mục nghiên nghiên lại đem ánh mắt chuyển hướng mặt khác mấy người phụ nhân. Nàng không nói lời nào, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi rồi lại đem cái gì đều nói hết. Rõ ràng là đỉnh đầy người nước canh lá cải, nhưng lưng và thắt lưng lại đỉnh đến thẳng tóc, nửa phần không hiện chật vật, ngược lại chiếm hết khí thế. Ta, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Chính là, còn không được chúng ta tới tìm nhà mình tướng công. ngươi này một sạp cơm canh tựa như ai sẽ không làm dường như. Bằng gì bạch bạch làm ngươi kiếm lời đi Đúng vậy, dựa vào cái gì Mấy người phụ nhân ngươi một câu ta một câu mà phối hợp Mục nghiên nghiên lại toàn không đáp lời Chỉ là lẳng lặng nhìn các nàng Khiến cho vài người thanh âm càng ngày càng nhỏ Dần dần mà không có tiếng động Vài vị thím nói xong Mục nghiên nghiên thấy các nàng ngậm miệng Lúc này mới mở miệng Ngươi, ngươi muốn như thế nào Có cái nữ nhân đỉnh một câu Lại hận không thể cắn rứt đầu lưỡi dường như Vẻ mặt ảo não Tốt lành Nhưng thật ra treo chọc nàng làm cái gì? Nói xong nói, ta cần phải thu sạp. Nàng nói xong, lại đối vài vị còn không có tới kịp phân đến đồ ăn thôn dân xin lỗi mà nói, xin lỗi vài vị thúc bá, ta này giải một thân canh, dư lại cây cây bánh gạo lại nhu lại ngạnh, không có canh đưa không thể ăn, liền không cho các ngươi. Hôm nay ta thiếu hạ, ngày mai liền gấp đôi bổ thượng, ngài vài vị ta nhớ kỹ, nhất định nhi không sai được. Một cái tuổi hơi đại chút nam nhân thấy nàng bộ dáng này, trong lòng có chút không đành lòng. Liền khuyên đủ, cố tiểu nương tử, này liền thôi bỏ đi, không phải cái gì đại sự nhi. Nhưng thật ra ngươi này một thân nước canh nhi, vẫn là chạy nhanh về nhà rửa sạch đi. a thúc, này không thể được, các ngươi ăn ít một đốn, buổi chiều còn phải làm việc tốn sức lực. Mục nghiên nghiên lắc đầu, ta đây liền đi trở về, trong nhà còn có chút cơm gạo lức, ta lại xào hai cái đồ ăn, trong chốc lát làm tiểu hy cấp đưa tới, vài vị thúc bá liền tạm thời ủy khuất hạ đằng chờ. Tính tính, chúng ta mấy cái rời nhà lại không xa. Vài bước lộ công phu liền về nhà, cố tiểu nương tử cũng đừng nội trăng, người này một thân. Làm bà bà cùng nam nhân thấy, người đến sao nói a? Lại có một người càng là dứt khoát, lời nói còn chưa nói xong, người đã khiêng cái quốc xoay người đi rồi. Vẫn là chạy nhanh trở về đi, có chuyện này, ai còn có thể chọn ngươi lý nhi, ai, một đám gái có chồng cũng không biết phạm cái gì xin ốc, không ảnh nhi chuyện này ở chỗ này phẳng cắn, đều ăn no căng đây là. Lúc này mới lục tục có người lên tiếng, mà dư lại kia mấy cái tới chọn sự nữ nhân lại nhân cơ hội chống lưu, mục nghiên nghiên mắt lại nhìn, mỹ mắt một rũ liền đi đến đem lăn trên mặt đất thùng gỗ nhặt lên tới, yên lặng thu thập lên, vây quanh ở xe đẩy bên đám người dần dần tan đi, ẩn ẩn còn có thể nghe được có người đang nói chuyện vừa rồi, phong đưa tới vài tiếng cười nhạo, cũng không biết là ai nói chút cái gì, cái rủi từng cái chát ở mục nghiên nghiên màng thái thượng, nàng thủi hạ một đốn, môi nhấp thành một đường, ngay sau đó vòng eo đĩnh đến cắn thẳng, đẩy xe đẩy rời đi lại là hướng cửa thôn phương hướng đi chương năm mươi chín rửa sạch dấu vết thôn ngoại không xa có một cái sông nhỏ tia thủy là từ sơn thượng hạ tới phá lệ thanh tấu lạnh lẽo mục nghiên nghiên đem xe con đẩy đến thủy biên trước đem dính bùn đất thùng gỗ tẩy xuyến sạch sẽ lúc này mới đem chính mình bím tóc đánh tan khai lấy tay vì sơ hợp lại thuận liền nghiêng người ngồi xổm sông nhỏ biên một chút một chút mà hướng trên tóc liêu thủy đang là buổi trưa ánh mặt trời phá lệ độc bắt một thân nước canh sớm bị trứng phơi khô Lưu lại một cổ tử đồ ăn canh lạnh rất lúc sau mùi tanh. Mục Nghiên Nghiên đương nhiên không thể mang theo như vậy một thân dấu vết về nhà, đừng nói cố tư thường huynh muội nhìn sẽ tức giận, nếu là đinh thị thấy được lại cấp giận công tâm, kia chính là muốn ra đại sự nhi. Cũng may nàng xuyên một thân thâm sắc áo ngắn, kia canh tí làm về sau nhưng thật ra nhìn không ra tới, chỉ là khí vị có chút trọng. Nàng nguyên bản nghĩ liền tính bốn bề vắng lặng, này rõ như ban ngày dưới đêm quần áo cởi rửa sạch cũng kỳ cục, vạn nhất bị ai thấy được. Nàng liền thật là nói không rõ. Không được, liền như vậy trở về, khí vị nhi khẳng định không thể gạt được cố tư thường, tiểu hy lại là cái ái dính người, một tới gần cũng chắc chắn đoán được. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là không tẩy liền tính nhìn không ra tới, kia này một thân đồ ăn mùi tanh nhi cũng lừa không được người. Mục nghiên nghiên tả hữu nhìn nhìn, liền liếc mắt một cái nhìn chúng cách đó không xa cánh rừng. Sau núi cây rừng um tùm, một đường từ đỉnh núi mạn lại đây, vừa lúc bị toàn bộ thôn một phân thành hai. Dọc theo thôn hai bên trái phải lại ra bên ngoài tràn ra đi. Cái kia sông nhỏ chính là từ một bên trong rừng xuyên ra tới, hiện nay nàng chỉ cần trốn đến trong rừng đi, che người khác tầm mắt, này quần áo làm ngày một phơi thực mau liền sẽ làm, cũng không sợ xuyên trở về sẽ lộ ra cái gì manh mối Mục nghiên nghiên quyết định chủ ý, liền đẩy xe đẩy hướng trong rừng đi. Giặt quần áo địa phương cũng đến hảo hảo tìm xem, quá rửa cánh rừng biên nhi che không được người mắt, quá rửa vô trong lại cảnh lá xun xuê chẳng ngày kia quần áo đã có thể khởi không biết khi nào mới có thể làm nàng dọc theo sông nhỏ hướng trong đi rồi một đoạn nhi thật vất vả mới tìm được một chỗ đất trống kia chỗ cảnh lá cũng không biết vì sao có chút thưa thớt lộ ra không phương không viên một chỗ lỗ hổng tới liền nơi này mục nghiên nghiên cẩn thận mà mọi nơi nhìn lại nhìn nàng này phó tiểu thân thể nhi chỗ nào chỗ nào đều là thật xấu duy độc thị lực lại là nhất đẳng nhất hảo 50 mươi mét ngoại bãi một viên quả táo có hay không lỗ sâu đục nhi nàng đều có thể xem đến thật thật nhi luôn mãi xác nhận sẽ không có người nhìn trộm mục nghiên nghiên mới đem tiểu xe đẩy hướng trước người một chán lại đem thùng gỗ cùng chậu đứng ở mặt trên lại cho chính mình bỏ thêm một tầng bảo hộ lúc này mới nhanh chóng đem áo ngoài áo ngăn cấp thời ra hiện tại tuy rằng là đầu hạ nhưng cố ra người cũng không có vài món ứng quý xiêm irie mục nghiên nghiên xuyên áo khoác còn có chút hậu cũng là bởi vì này vậy lên người nước canh cũng không có thẩm thấu dính bên trong xiêm irie mục nghiên nghiên đem áo khoác ném vào sông nhỏ dùng sức xuyến giặt sạch vài cái Trên mặt nước tức khắc hiện lên một tầng giọt dầu. Như thế đầu xuyến vài lần lúc sau, Ninh gia tới thủy lại trở nên thanh thấu như lúc ban đầu. Mục nghiên nghiên còn không yên tâm, đem cái mũi thò lại gần tinh tế nghe thấy một lần, xác nhận không có đồ ăn mùi tanh, lúc này mới bỏ qua. Bên cạnh có khối còn tính san bằng đại thạch đầu, bị ngày phơi đến nóng bỏng, Mục nghiên nghiên mới vừa đem quần áo trải lên đi, liền doạch một tiếng đằng khởi một cổ hơi nước tới. Nay cục đá giống cái bàn ủi dường như, nhưng đừng năng hỏng rồi ta xiêm y hỉ. Miệng nàng thượng nói như vậy, rồi lại nhanh tay nhanh chân mà nhặt vài khối nóng lên cục đá, đều đè ở phơi nắng áo khoác mặt trên. Chương 60 bỏ lỡ. Chờ mục nghiên nghiên từ trong rừng cây nhỏ ra tới, đã là hơn nửa canh giờ lúc sau. Nàng tiểu xe đẩy thượng lại nhiều chút rau dại thảo dược linh tinh đồ vật, chính là phòng bị cố thị huynh muội để ra nghi vấn. Hiện nay khoảng cách nàng nên về nhà thời gian đã cùng chậm hảo một thời gian, nếu là đến lúc đó bọn họ truy vấn lên, nàng cũng hảo có ứng đối. Chỉ là mục nghiên nghiên cũng biết người trong thôn kia há mồm đâu không được chuyện này, hôm nay giữa chưa phát sinh sự, nếu không bao lâu liền sẽ truyền đến ồn ào huyên áo, tưởng giấu là giấu không được. Tính, giấu đến nhất thời là nhất thời. Mục nghiên nghiên hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy, miệng mọc ở người khác trên người, nàng cũng đổ không được, bất quá nếu là làm nàng nghe được, vậy đừng trách nàng muốn cùng đối phương hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Nàng vội vã mà đẩy xe đẩy hướng trong nhà đuổi, xa xa liền nhìn đến cố tiểu hy ngồi sổn cửa nhà trong tay múa may tiểu cái quốc ở đảo đất tiểu hy thái dương như vậy liệt ngươi như thế nào liền ở bên ngoài nhi như vậy phơi tiểu tâm trong chốc lát phơi hôn mê mục nghiên nghiên xe đẩy đi qua đi cố tình ngừng ở nàng trước người làm chính mình bóng dáng có thể cho nàng che âm tẩu tử ta ở đào giao dại như vậy ngươi liền không cần ban đêm cùng ta ca cầm đuốc làm việc mục nghiên nghiên vóc dáng không cao bóng ma che không được nhiều ít địa phương cố tiểu hy ngửa đầu bị ánh nắng đâm vào không mở ra được mắt chỉ có thể híp mắt cùng nàng nói chuyện Nha đầu ốc, trong nhà im giao dại tận đủ rồi. Ngươi xem, ta còn đào chút trở về, lúc này mới trì hoãn thời gian. Mục nghiên nghiên trong cổ họng một ngạnh, hốc mắt tử mạc danh liền có chút nhiệt. Nàng vừa mới chịu quá ủy khuất, tuy rằng ở các thôn dân trước mặt mảy may không hiện, nhưng tâm lý lại miễn bàn nhiều khó chịu. Hiện tại đột nhiên nghe được cố tiểu hy như vậy ấm áp nói, trong lòng tức khắc liền ngũ vị trần tăng lên, lại cảm thấy nàng thật sự là không đau sai người, về sau nhất định nhiều hơn làm tốt ăn, đem cố tiểu hy dưỡng đến trắng trẻo mập mạp lại không cho nàng đói bụng. Ai nha, khó trách tẩu tử ngươi hôm nay về trễ, ngươi không biết, cả hắn lo lắng đến không được, đi ra ngoài tìm ngươi đi đâu. Cố tiểu hy ngữ ra kinh người, đem mục nghiên nghiên hoảng sợ, liên thanh truy vấn, ngươi nói gì? Tư thường tìm ta đi. Gì thời điểm đi, hướng chỗ nào vậy? Ta trở về như thế nào không thấy được hắn? Tẩu tử, ngươi, ngươi đừng bội, ta, ta. Cố tiểu hy bị nàng dáng vẻ lo lắng dọa tới rồi, trong đầu nhất thời chỗ chống một mảnh. Lại là đã quên nên nói như thế nào Không có việc gì không có việc gì Người trầm rãi nói Mục nghiên nghiên phục hồi tinh thần lại Ngược lại trái lại chấn an khởi cố tiểu hy tới Nàng trong lòng biết sợ là cố tư thường ra Tới tìm thời điểm chính mình đang ở rừng cây nhỏ Lần này liền đi xóa bổ Khó trách hội ngộ không thượng Chỉ là hắn hiện tại trên mặt thứ thanh trưa tiêu Liền như vậy đi ra ngoài vạn nhất Bị những cái đó gấu con nhóm thấy được Chẳng phải là lại muốn một hống mặt thượng Đem hắn khi dễ đi tẩu tử Ta ca xem ngươi tới rồi nên trở về tới thời điểm còn không thấy bóng người, liền đi ngoài cửa trên đường nhìn rất nhiều lần, sau lại chờ không được, nói là muốn đi ngay ngươi, liền hướng hai đầu bờ ruộng đi rồi. Ngươi không gặp gỡ, có lẽ là bởi vì ngươi đi đào rau dại liền đi hai xóa đâu. Cố tiểu hy cũng chấn định xuống dưới, đem mục nghiên nghiên hỏi chuyện nhất nhất trả lời, theo sau đứng lên chiều cửa thôn chỗ xem qua đi. Ca sẽ không tìm không thấy ngươi còn ngốc chờ xem. Nàng lời nói nhắc nhở mục nghiên nghiên. Cố tư thường là cái tích cực nhi tính tình, nói không chừng thật liền ở bên kia ngốc đợi. Ta đi tìm hắn trở về. Mục nhiên nghiên đem xe đẩy hướng bên cạnh một dựa, còn không có thẳng khởi eo, liền nghe cố tiểu hy nói, tẩu tử, ta ca đã trở lại. Chương 61 người tâm phúc. Mục nhiên nghiên hoắc mắt đứng dậy quay đầu lại, liền thấy cố tư thường xa xa mà từ cửa thôn phương hướng chiều bên này đi tới. Hắn trên đầu đeo cái mũ có rèm, màu đen khăn che mặt rũ xuống tới, đem mặt che khuất hơn phân nửa chỉ có thể nhìn đến cái nhọn nhọn cằm cằm. Nếu không phải kia thân siêm y dì, còn có hơi câu lũ thân hình, chính là mục nghiên nghiên cũng nhất thời không nhận ra tới đi ra cư nhiên là cố tư thường. Nàng khẩn đi vài bước đón nhận đi, trước đem cố tư thường trên dưới trước sau mà nhìn cái biến. Tư thường, ngươi như thế nào chạy ra đi? Qua lại trên đường nhưng gặp gỡ những cái đó gấu con. Cố tư thường tùy ý nàng đem chính mình lăn qua lộn lại mà nhìn mấy lần, đánh thủ thế nói, ta thấy ngươi không trở về. Nghĩ có phải hay không bị chuyện gì nhi trì hoãn, cũng liền đi đến cửa thôn nhìn hai mắt, cũng không có gặp được những cái đó tiểu hài nhi. Mục nghiên nghiên chính là từ cửa thôn lại đây, như thế nào không biết hắn chỉ là biên nói dối ở khoan nàng tâm, chính là xem trên người hắn sạch sẽ, cũng không có ăn quyền cước dấu vết, chắc là thật không gặp gỡ những cái đó gấu con. Hảo, chúng ta cũng đừng ở Thái Dương trong đất nói chuyện, về trước phòng, nương thế nào, các người giữa trưa nhưng có hảo hảo ăn cơm. Mục nghiên nghiên càng ngày càng cảm thấy chính mình tựa như cái lao mụ tử, lại nhải, cái gì đều quảng, cái gì đều hỏi. Nương giờ ngỏ ăn được, nói là không ăn uống, chỉ lo hôn mê liền cơm cũng chưa ăn. Cố Tiểu Hy trên mặt tươi cười đạm đi, khuôn mặt nhỏ nhi lại căng chặt lên, giữa mày đều ninh ra nếp gấp ngân tới. Tiểu Hy, đừng lo lắng, nương là phía trước quá mệt mỏi, hiện giờ uống thuốc vẫn luôn ngủ cũng là nghỉ ngơi. Mục nghiên nghiên đem cố Tiểu Hy kéo vào trong lòng lực, một chút một chút mà chuột vỗ về ăn ủi. Trong nhà gạo trắng ăn xong rồi, trong chốc lát ta đi lý chính ra mua điểm nhi trở về, chờ buổi tối lại ngao cháo cấp nương uống, nàng sẽ khá lên. Cố tiểu hy đối nàng lời nói cực kỳ tin phục gật đầu hít hít cái mũi, tẩu tử, ta nghe ngươi, nếu không phải ngươi đã đến, đến rồi, nương này một bệnh ta cùng ca liền thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ hảo. Cố tư thường đứng ở một bên yên lặng nhìn, phong phất quá hắn che mặt hát xa, ẩn ẩn lộ ra hai mắt đã là phiếm đỏ. Ba người về đến nhà. Cô tư thường đi đem xe đẩy phóng hảo, Cố Tiểu hy tắc đem dư lại cây cây bánh gạo lấy về đến trong phòng bếp, chuẩn bị buổi tối nhiệt tán luôn. Mục Nghiên Nghiên đi lưu thị trong phòng, nhìn đến nàng mặt triều từng nằm, liền gión ra giòn rén mà đi qua đi, lấy tay thử hạ nàng, cái chán độ ấm. Độ ấm là ráng xuống đi, thậm chí còn có chút lạnh, cái chán thấm mồ hôi, lại là ra một thân mồ hôi lạnh. Mục Nghiên Nghiên lại xoay người ra khỏi phòng đi vào trong viện, từ lư nước trung múc hơn phân nửa buồn thủy đoàn tiến phòng bếp cố tiểu hy chính đem cây cây bánh gạo phóng tới trên giá dùng cái khay đan che lại nhìn đến nàng bưng buồn thủy tiến vào liền hỏi tẩu tử ngươi là muốn nấu nước sao đúng vậy nương thiêu lui nhưng là trên người thấm mồ hôi ta sợ nàng lại cảm lạnh liền thiêu điểm nhi thủy cho nàng lau mình ta đến đây đi cố tiểu hy sung phong nhận việc mà nói ngươi không phải còn muốn đi lý chính ra mua mễ nơi này liền giao cho ta quản là nấu nước vẫn là lau mình ta đều được này mục nghiên nghiên do dự một chút Vẫn là gật đầu, như vậy đi, ngươi đem Thủy thiêu hảo, liền dùng tiểu hỏa hồng chờ ta trở lại. Nay Thủy nhưng năng đâu, còn muốn đoái chút nước lạnh, riêng là ngươi ta đều sách bất động, nhưng đừng cậy mạnh cấp bị phỏng. Chờ ta trở lại hai ta cùng nhau, nghe được không? Nàng chính là sợ cố tiểu hy chính mình tới lộng sẽ bị năng, đến lúc đó một nhà ba người đều mang theo thương bệnh, đã có thể thật chiếu cố bất qua tới. Trường 62 Mượn Tẩu tử ngươi yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, nơi này giao cho ta, ngươi liền mau đi đi. Cố tiểu hy nói, đã lanh lẹ mà bắt đầu phát lên hỏa tới. Mục nghiên nghiên ra bên ngoài khẩn đi vài bước, đông nhiên liền dừng lại, lại xoay người trở về chính mình nhà ở. Cố tư thường trong tay phủng một quyển sách, ánh mắt lại là phong không, không biết như đi vào cõi thần tiên đi nơi nào. Tư thường, ta cùng ngươi thương lượng sự kiện nhi. Mục nghiên nghiên dọn khởi ghế đi đến hắn bên người ngồi xuống, kia ghế có chút lùn, làm nàng không thể không ngửa đầu nhìn cố tư thường. Chuyện gì, ngươi nói. Cố tư thường buông quyển sách trên tay. Đối nàng khoa tay múa chân. Phía trước không phải kiếm lời chút tiền bạc, ta cấp nương giao một bộ phận, để lại chút làm tiền vốn, mấy ngày nay lại kiếm lời chút. Nguyên bản ta tưởng tích góp chờ vào thành họp chợ khi cho ngươi mua chút giấy và bút mực, lại mua hai quyển sách. Bất quá ta nghĩ trước tham ô một chút, mua chút đậu nành trở về chuẩn bị làm tương. Mắt thấy hạ lưu nhật tử liền không mấy ngày rồi, cũng đừng nói tương phôi, ngay cả làm nguyên liệu đậu nành đều còn không có đâu, mục nghiên nghiên thật sự là có chút nóng nảy Đầu nành tương chính là tuyệt hảo gia vị liêu, lại nói nàng còn tiếp hệ thống nhiệm vụ chi nhánh, nếu là bỏ lỡ thời gian, kia nước chấm đã có thể muốn thoáng mùi vị, đến lúc đó nhiệm vụ không hoàn thành, rút thăm chúng thưởng lại không biết phải chờ tới khi nào. Này đó ngươi quyết định liền hảo, ta đều nghe ngươi. Cố tư thường còn tưởng rằng nàng muốn nói gì, sắc mặt như vậy ngưng trọng, làm hại hắn cũng đi theo khẩn trương lên, không nghĩ tới chính là như vậy kiện việc nhỏ nhi. Hiện nay trong nhà tiền đều là mục nghiên nghiên kiếm trở về chính là nàng tưởng toàn bộ cầm đi cho nàng chính mình chi tiêu, hắn đều sẽ không nhăn một chút mi. Ân, ngươi yên tâm, ta đều nghĩ kỹ rồi, năm chặt làm tốt tương phôi sau ta liền vào núi một chuyến, đuổi ở đại tập bắt đầu trước nhiều bị chút thổ sản vùng núi, đến lúc đó bán tiền, vẫn là có thể cho ngươi mua sách vở giấy bút. Mục nghiên nghiên là nhớ thương phải cho lưu thị cùng cố tư thường chữa bệnh, nhưng đối nàng tới nói, có thể làm cố tư thường tiếp tục đọc sách mới là hạng nhất đại sự. Hắn khi còn nhỏ chính là cái thông minh. Thứ gì đều vừa học liền biết, tuy nói sau lại sinh bệnh mạc danh liền biến thành người câm, nhưng đầu óc linh quang đâu. Nếu là hảo hảo mà đọc sách học tập, về sau không nói trúng cử, cho dù là chung cái tú tài, kia người khác cũng là muốn tôn sưng một tiếng lao ra. Có không có công danh trong người, kia khác nhau nhưng lớn. Cố tư thường còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng mục nghiên nghiên cũng đã đứng dậy đi lấy tiền túi, hắn chỉ có thể trầm mặc mà nhìn nàng bóng dáng, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Tóm lại mặc kệ nàng muốn làm cái gì hắn đều là đáp ứng mục nghiên nghiên trì hoãn này trong chốc lát ra cửa khi bước chân liền phá lệ vội vàng cơ hồ là chạy một mạch mà đi vào lý chính gia môn ngoại thôn này lấy họ lưu là chủ lý chính cũng là họ lưu tính lên cùng lưu thị vẫn là không xa năm đời thân thích họ cố là trong thôn đệ nhị họ lớn vẫn là cái ngoại lai hộ năm đó là bởi vì chạy nạn mới chạy đến này núi lớn tới vài thập niên quang cảnh xuống dưới chướng không ít người khẩu dần dần liền có chút dự bị muốn lấy họ lưu mà đại chi y tứ cho nên hai họ tộc đàn tuy rằng sinh hoạt ở một cái trong thôn, nhưng lẫn nhau chi gian thường có hiềm khích, cho nhau đều xem đối phương thực không vừa mắt. Lưu Thị là họ lưu gả đến họ cố chung, tình cảnh liền tương đối xấu hổ, hai bên đều không được cưa thích, cho nên nàng dễ dàng sẽ không tới tìm lý chính hỗ trợ, cũng là không nghĩ bị người châm trọc niềm ai, cho chính mình tự tìm phiền phức. Mục nghiên nghiên cũng nghe Lưu Thị nói qua chuyện này, nàng lại là không thèm để ý, liền tính lại như thế nào coi thường người, chẳng lẽ còn sẽ có người cùng tiền không qua được? chương sáu mươi ba lương lý chính ra phòng ở ở toàn bộ trong thôn là độc nhất phần tám gian gạch xanh nhà ngói khang trang trung nhị sườn ba vòng thành cái khẩu tử hình chỉ là tường viện liền có một người nửa cao lại xứng với hai phiến sơn đen đại môn còn có ba điều thanh điều thạch bậc thang nhìn kia kêu, kêu một cái khí phái mục nghiêng nghiêng trên dưới đánh giá hạ chính mình tóc đã sớm một lần nữa sơ hảo áo ngắn cũng tẩy sạch không có đồ ăn mùi tanh nhi ngược lại mang theo bị ánh mặt trời quay quá hư khí thấy chính mình không có gì không ổn Nàng mới lại leo thái dương cùng vặt áo, tiến lên khấu nổi lên môn. Ai a Trong viện truyền đến một cái lười biếng thanh âm, còn có từng trận chó sủa tiếng vang cái không ngừng. Là ta, cố tam gia tiểu nương tử, lưu lý chính ở nhà sao. Mục nghiên nghiên thoải mái thanh tân mà ứng một câu, trong viện tiếng bước chân lại ngừng. Cố tam gia tiểu nương tử. ngươi có chuyện gì như sao? Mục nghiên nghiên nhìn chằm chằm nhắm chặt đại môn, mày một chọn Đây là dự bị phải cho nàng bị sập cửa vào mặt. Là như thế này. Ta nghĩ đến cùng lưu lý chính mua chút gạo trắng cùng đậu nành, không biết có không khai hạ môn, làm ta đi vào nói a. Mục nghiên nghiên đem ý đồ đến thuyết minh, trong viện người lại có chút không kiên nhẫn. Nhà ta cũng không có nhiều ít còn lại gạo thóc, năm trước lúa mỉ vụ đông đông chết không ít, hiện nay liền dựa vào năm rồi Trần Lương sống qua đâu, chính là tưởng giúp ngươi, cũng là hưu tâm vô lực. Cố tiểu nương tử vẫn là mời trở về đi, nếu không ngươi sấn thời gian còn sớm, đi nhà khác thử thời vận. Mục nghiên nghiên trong lòng hư lạnh một tiếng. Nếu là liền lý chính ra đều không có lương thực dư, kia toàn thôn người chẳng phải là đều phải chết đói. Đơn giản chính là không nghĩ bán lương thực cho nàng mới tìm lý do. Ngay xem, ta là thành tâm tới mua lương, còn mang theo tiền mặt tới, tuyệt không nợ trướng. Mục nghiên nghiên đem túi tiền móc ra tới, cố ý làm cho dầm rung động, đồng tiền cho nhau va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy, tuyệt không phải dùng đá linh tinh đổ vật ngụy trang ra tới. Tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, sơn đen đại môn ngay sau đó mở ra. Một cái hơn hai mươi tuổi phụ nhân đứng ở cửa, đúng là lưu lý chính con dâu cả tôn thị. Tẩu tử, ngươi xem, ta thật là thành tâm tới mua lương. Hiện nay ai đều không dễ dàng, nay tiền chính là ngươi nguyện ý làm ta nợ a, ta cũng không thể đủ. Mục nghiên nghiên đầy mặt mang cười, đem trong tay túi tiền dơ lên lắc lắc, lại cố ý vô tình mà đem túi khẩu kéo ra, làm tôn thị thấy rõ bên trong đồng tiền. Ai ra, cố tiểu nương tử ngươi nói gì vậy, chúng ta lại nói tiếp còn dính thân. Ta còn muốn sưng hâu ngươi bà bà một tiếng cô cô, kia thật đúng là đánh gãy xương cốt còn dính gân người một nhà nột. Tới tới tới, mau trong nhà thỉnh, hôm nay Nhi vừa mới nhập hạ liền cùng hạ hỏa dường như, chờ vào tiết nóng thời điểm kia hoa màu sợ không phải đều phải cấp nhiệt đã chết. Nàng một sửa phía trước lạnh nhạt, thân thiện tiến lên vãn trụ mục nghiên nghiên cánh tay, không biết còn tưởng rằng hai người phía trước liền vẫn luôn như vậy thân thiết đâu. Mục nghiên nghiên tùy ý nàng đem chính mình mang tiến trong viện, hướng ở giữa hai gian trong phòng thiên tả kia gian đi đến. Ngươi trước tiên ở nơi này đợi chút đi, ta công công xuống ruộng chuyển động đi, ngươi cũng biết hắn lao nhân ra là cái không chịu ngồi yên, nhà ta mà tuy là cho thuê, nhưng hắn vẫn là muốn thường thường mà qua đi nhìn xem, ai, chính là cái nhàn không xuống dưới lao lực mệnh. Tôn thị liền môn nhi cũng chưa làm mục nghiên nghiên tiến, cũng chỉ là làm nàng ở cửa chờ. Nơi này là ta công công chiêu đãi khách nhân địa phương, thường ngày trừ hắn ở ngoài liền chúng ta đều là không thể tùy tiện vào, liền ủy khuất ngươi chờ ta tìm hắn trở về đi chương 64 phạt trạng Vậy phiên toái tẩu tử đi một chuyến. Mục nghiêng nghiêng từ túi tiền lấy ra mấy cái đồng tiền, nương vỗ nhẹ tôn thị mù bàn tay động tác nhét vào nàng lòng bàn tay. Tôn thị tay run lên, tay áo liền trượt xuống dưới bắt tay che, nàng ngón tay vân về một tước lượng, số ra tới những cái đó đồng tiền ít nhất cũng có 7-8 văn, trên mặt ý cười liền lại thâm vài phần. Nhìn ngươi nói, này không phải hẳn là sao. Ngươi liền an tâm chờ, ta đi một chút sẽ về. Tôn thị được chỗ tốt. Xem mục nghiêng nghiêng liền càng thêm thuận mắt lên, lại dặn dò câu không cần tự tiện vào nhà đi, lúc này mới vội vàng ra cửa. Lưu Lý Chính trong nhà tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng quản gia vẫn là tôn thị bà bà Dương Thị, hàng ngày đem mấy phòng chi phí đều trảo thật sự khẩn, thậm chí liền nhiều một văn tiêu dùng đều không thể có. Lưu Gia Tiểu Nhi từ năm nay mới 17, cùng cố tư thường tuổi phảng phất, đang ở trong thị trấn trong thư viện đọc sách. Hán chính là bị Lưu Lý Chính vợ chồng hai ký thác kỳ vọng cao. Chỉ ngóng trong tương lai có thể cao trung trở nên nổi bật, cho nên Dương Thị những cái đó tiền đều là vì tiểu nhi tử tích quát, cho hắn đọc sách cưới vợ dùng. Tôn Thị gả vào lưu ra bảy tám tái, chỉ phải một cái nữ nhi, càng không chiêu Dương Thị đã thấy, đối nàng cắt xén đến cũng càng thêm làm trầm trọng thêm, này bảy tám cái đồng tiền đối nàng tới nói chính là bút ý ngoại chi tài. Lý chính ra có hơn 20 mẫu đất, chỉ bằng người trong nhà là loại không xong, Dương Thị lại luyến tiếp toàn bộ cho thuê phân biệt người địa tô. Cho nên trong nhà trừ bỏ lưu lý chính không cần xuống đất làm việc, còn có mỗi ngày mỗi phòng tức phụ thay phiên nấu cơm không cần hạ điện, mặt khác thời gian cả nhà chỉ cần 10 tuổi trở lên không cần đọc sách người hết thể muốn xuống đất làm việc. Như vậy liền có thể thiếu điền ra vài mẫu đất, nhiều thu chút lương thực. Hôm nay liền vừa lúc đến phiên tôn thị nấu cơm, lúc này mới làm nàng có cơ hội có thể bắt được mục nghiên nghiên hối lộ. Tôn thị trước khi đi đem trong viện xích cho tử cấp lỏng, trong nhà dưỡng hai điều đại cầu liền ngồi sổn mục nghiên nghiên trước người. Mắt lộ ra hàn quăng mà chết nhìn chằm chằm nàng. Cố tiểu nương tử, ngươi chớ sợ, nhà ta này cậu ai nhất thông nhân tính, ngươi không tùy ý đi lại, chúng nó là sẽ không động. Trong nhà chỉ một mình ta, nếu là làm ta bà bà biết ta rời đi khi không đem cậu bông ra, nàng nhưng không tha cho ta. Ta khó xử, nói vậy ngươi có thể thông cảm đi. Tẩu tử làm như vậy tự nhiên là không sai, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, cậu tuy rằng là xuất sinh, nhưng có thể so người hiểu chuyện như nhiều, phân rõ tốt xấu người ngươi yên tâm đi thôi ta liền ở chỗ này chờ mục nghiêng nghiêng cười tủm tỉm mà trở về một câu đem tôn thị nghẹn đến cứng lại nhưng lại vô pháp nhi nói cái gì chỉ có thể cười mỉa một chút liền vội vàng đi ra cửa lúc này đã là giờ mùi trung, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm tuy rằng dưới mái hiên có dâm mát có thể trốn nhưng chỉ cần mục nghiêng nghiêng hơi chút vừa động liền sẽ rước lấy hai điều đại cẩu gầm nhẹ cảnh cáo thanh vì tránh cho tình ngay lý gian hiềng nghi nàng còn cố tình ly nhà ở xa chút này liền không hề che đậy mà đứng ở thái dương trong đất trói lọi ánh mặt trời phảng phất mang theo hỏa đem mặt đất phòng ốc từ từ đều mạ lên một tầng màu ngân bạch bốc hơi khởi thời tiết nóng đem người chặt chẽ bao lấy không có phong kia thời tiết nóng liền huy chi không tiêu tan phảng phất là đặt mình trong lồng hấp giống nhau bất động cũng đã là mồ hôi như mưa hạ mục nghiên nghiên mới đứng một lát trước mắt đã là một mảnh sao kim luận mạo nàng thầm nghĩ trong lòng không tốt ai từng nghĩ đến bán cái lương thực cư nhiên sẽ bị nhân thiết kê ở thái dương trong đất phạt trạng lưu lý chính nếu là lại không trở lại nàng sợ là liền phải hôn mê trong đầu mới hiện lên cái này ý niệm mục nghiên nghiên liền trước mắt tối sầm một đầu hướng phía trước tài qua đi chương sáu mươi lăm bậc thang Hoàng hốt gian như là có người ở bên thai thanh thanh kêu gọi một người bám vào người xuống dưới nghịch quang cắt hình cực kỳ giống cố tư thường tư thường mục nghiên nghiên lẩm bẩm gọi trong lòng còn kỳ quái cố tư thường sao không mang mũ có rèm liền theo ra tới bên hai tiếng người trở nên ồn ào lên cũng không biết ở kêu chút cái gì, ngay cả trước mắt đong đưa bóng người cũng đi theo nhiều lên. Mục nghiên nghiên chỉ cảm thấy chính mình như là đặt mình trong đám mây giống nhau, không biết sao liền phiêu lên, ngay sau đó trước mắt tối sầm lại, khó nhịn thời tiết nóng cũng đi theo tiêu tán rất nhiều. Một cổ mát lạnh ngọt lành chất lỏng chảy vào trong miệng, mục nghiên nghiên mồm to nuốt vài cái, lúc này mới chậm gì gì mà tỉnh dậy lại đây. Nàng đang ở một gian trong phòng, chính dựa nghiêng trên ghế trên, trước người còn vây quanh một đám người. Hào hào người tỉnh. Có người tiếp đón một tiếng, nguyên bản giải rắc hoặc đứng hoặc ngồi người đều phần phật một chút vây lại đây. Đều tránh ra, như vậy vây lại đây làm gì? Trạm khai điểm nhi. Một cái hồn hậu thanh em giống lên một câu, vây lại đây người đồ ăn đều lui ra phía sau vài bước, nhường ra một cái không gian tới. Mục nghiên nghiên đầu góc dần dần khôi phục thanh tỉnh, liền ý đồ đứng lên nói chuyện. Một cái năm gần 50 tuổi trung niên nam tử lướt qua đám người đi tới, sắc mặt có chút âm trầm. Cố tiểu nương tử trước ngồi đi, ngươi mới ngất xỉu. Nếu là lại quăng ngã gì đó, lại là ta nhà họ lưu sai rồi. Hắn nói đến khách khí, ngữ khí lại là cực kỳ bất mãn. Nguyên bản hắn nghe con dâu tôn thị nói mục nghiên nghiên tới cửa, trong lòng liền có vài phần không thoải mái, không nghĩ tới mới vừa vào cửa liền nghe nói người cư nhiên còn vựng ở trong sân, kia phân không thoải mái liền trực tiếp chuyển vì không vui. Cố tam gia kẹp ở lưu, cố hai họ chi gian, vốn dĩ liền cực kỳ xấu hổ, hiện giờ cố tam gia tức phụ tới cửa xin giúp đỡ. Tự nhiên còn vựng ở hắn cái này lý chính trong nhà, nếu là chuyển tới họ cố thị tộc bên kia, còn không chừng muốn bố trí ra cái gì lời đồn đãi tới. Chỉ sợ nói hắn cố ý trách móc nặng nghề họ cố đều là nhẹ. Lưu lý chính liếc tôn thị liếc mắt một cái, ngầm bực này ngu xuẩn không cấp lưu ra rước lấy như vậy phiền thoái. Liên tính là trướng mắt cái này cố tiểu nương tử, cũng nên làm nhân ra ở dưới bóng cây từ từ, sao có thể lượng ở thái dương trong đất, sống sờ sờ mà cấp phơi ngất xịu đi. Tôn thị đánh cái dung mình Đem đầu rũ đến càng thấp, hận không thể có thể đem chính mình giấu ở đám người mặt sau. Nàng là tồn tâm tư cấp mục nghiên nghiên một cái giao hấn, ai ngờ đến này tiểu nha đầu như vậy không còn dùng được, mới phơi một lát liền hôn mê. Mục nghiên nghiên vừa nghe Lưu Lý chính nói, liền biết hắn đây là giận chó đánh mèo với nàng, bất quá vì có thể thuận lợi mà mua được gạo cùng đậu nành, nàng vẫn là cảm thấy trước tạm thời nhẫn nhẫn. Lưu Lý chính, ta đã toàn hảo, chính là giờ ngọ vội đến đã quên ăn cơm, trong bụng trống chân liền có chút không đứng được chân. Thật sự là cho ngài thêm phiền toái." Nàng như vậy thức thời đáp lời, đem ghé xỉu nguyên nhân ôm ở nàng trên người mình, làm Lưu Lý chính sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một ít. Cũng không phải là cho chúng ta thêm phiền toái sao? Vừa nghe nói ngươi bị thương nhà ta môn, lão gia tử liền vội vàng gấp trở về, ai biết mới vừa vào cửa liền gặp ngươi hôn mê, nhưng dọa chết người. Biết đến là chính ngươi đói vựng, không biết, còn tưởng rằng là ta nhà họ Lưu cố ý làm khó dễ ngươi đâu. Nói chuyện chính là một cái so tôn thị còn muốn tuổi trẻ vài phần nữ tử nàng là lưu gia nhị phòng tức phụ lý thị nói chuyện luôn luôn tranh chua lúc này nghe xong mục nghiên nghiên nói tức khắc liền nhịn không được châm chọc lên người câm miệng nơi này có ngươi cái gì nói chuyện đường sống còn không cho ta lăn xuống đi lưu lý chính lánh mắng một tiếng ánh mắt nhìn liền âm vụ xuống dưới chương sáu mươi sáu mua lương cha ta bất quá là ăn ngay nói thật chỗ nào nói sai rồi không phải nàng chính mình nói đói hôn mê lý thị trước mặt mọi người náo loạn cái không mặt mũi mặt mũi tức khắc liền không nhịn được Nhịn không được liền đỉnh một câu. Người câm miệng cho ta. Lưu Lý Chính chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng nhảy dựng mà phát trướng. Hắn như thế nào tới rồi hôm nay mới phát hiện cái này nhị con dâu quả thực ngu không ai bằng. Rõ ràng là người ta cho cái bậc thang. Nàng cư nhiên còn đặng cái mũi lên mặt, thật là không biết cái gọi là. Tôn thị túi đầu như là ở tỉnh lại, trong lòng lại nhạc nở hoa. Các nàng mấy phòng chi gian luôn luôn là tranh đấu gay gắt, hận không thể có thể đem những người khác đạp lên dưới chân. Hiện giờ có thể nhìn đến Lý Thị bị công công quát lớn, nàng liền phảng phất là chính mình thắng được một bậc dường như. Lý Thị không cam lòng mà đi rồi, Lưu Lý Chính lại nhìn lướt qua những người khác, nói, tôn thị Lưu lại, mặt khác đều đi thôi. Mục nghiên nghiên vẫn luôn ở lưu ý trong phòng người, cơ bản đều là Lưu ra người, chỉ có một cái thực lạ mặt tuổi trẻ nam tử, hắn vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía bên này quá. Lưu Lý Chính lên tiếng sau, hắn là cái thứ nhất ra cửa, trước khi đi bước chân hơi đốn. Làm như muốn quay đầu lại, cuối cùng vẫn là cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Thực mau trong phòng chỉ còn lại có Lưu Lý Chính, Tôn Thị cùng Mục Nghiên Nghiên ba người. Lưu Lý Chính đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đơn cánh tay đáp ở bàn duyên thượng, nhìn Mục Nghiên Nghiên, nói, nghe Tôn Thị nói, ngươi tới là muốn mua chút gạo trắng cùng đậu nành. Đúng vậy, Lưu Lý Chính, ngài cũng biết ta nương sinh bệnh, hiện giờ ở trong nhà nằm trên giường không dậy nổi, nàng là lâu tích hò lao, ăn không được những cái đó đông cưng cây cây gạo lướt ta nghĩ lộng chút gạo trắng gạo kê ngao thành cháo, lại dưỡng dạ dày lại dinh dưỡng, còn hảo tiêu hóa, đối ta nương thân thể nhất lưu hích. Mục nghiên nghiên một bên nói, một bên nghiền ngẫm lưu lý chính tâm tư. Hôm nay nàng tới cửa liền biết này lương thực sợ là nếu không hảo mua, không nghĩ tới tôn thị một phen thao tác làm nàng sống sờ sờ bị phơi ngất xỉu đi, này nếu là truyền ra đi chính là sẽ làm cố thị bắt lấy lưu lý chính nói đem. Cho nên nàng mới có thể chủ động đem trách nhiệm ôm lấy trên người mình chỉ ngóng trông có thể hòa hoãn chút lưu lý chính trong lòng tức giận làm nàng có thể thuận lợi mà đem lương thực mua trở về ngươi nhưng thật ra cái hiếu thuận lưu lý chính liếc nàng liếc mắt một cái lời nói nghe không ra hắn là thiệt tình vẫn là châm trọc chỉ là thượng một lần ngươi kia một tiểu vại gạo trắng vẫn là từ ta nơi này nợ đi ta cũng là xem nhà ngươi cô nhi quả phụ lại là bệnh lại là thai không đành lòng lúc này mới nợ cho ngươi hiện giờ ngươi nói muốn mua kia kia tự nhiên là muốn trước đem trước kia nợ trước thanh toán lại nói mặt khác. Mục Nghiên Nghiên nghe xong hắn nói, nào còn có cái không rõ này ý, lập tức liền theo hắn tâm ý tiếp một câu. Lưu Lý chính lại nhiều nhìn nàng vài lần, đảo thật đúng là cái lanh lợi, so với hắn kia hai cái đuôi mù suẩn con dâu mạnh hơn nhiều, đầu óc như vậy sống, cũng khó trách sẽ nghĩ ra chi sạc bán cơm chưa trợ cấp ra dụng biện pháp. Hắn Lưu gia từ trước đến nay đều là tự mang cơm trưa, cho nên chưa từng tham quá Mục Nghiên Nghiên sạp, nghe nói hương vị không tồi còn tiện nghi, cho nên sinh ý rất là rực rỡ thực sự kiếm lời mấy cái tiền ngươi lúc này tưởng mua nhiều ít lương thực a nhà ta dân cư đông đảo độ lương chính là phòng bị năm mất mùa nếu là muốn nhiều sợ còn cấp không được ngươi lưu lý chính thử hỏi hắn biết mục nghiên nghiên là kiếm lời chút tiền nhưng chưa chắc là có thể lấy ra nhiều ít tới mua lương nếu là lưu lý chính ngài không ngại nói ta muốn hỏi ngài mua gạo kê gạo trắng các một đấu lại đến một hộp đậu nành chương sáu mươi bảy mông ngựa không mặc gạo trắng gạo kê các một đấu còn muốn một hộp đậu nành Lưu lý chính đôi mắt tức khắc liền mị lên. Ngươi cũng biết này một đấu gạo chính là 200 văn, cây đậu cũng không tiện nghi, ngươi xác định mua nổi. Nhiều như vậy. Mục nghiên nghiên sửng sốt, tay liền siết chặt túi tiền. Chính là nàng đem lưu thị trong tay tiền đều lấy lại đây, cũng mua không nổi. Nàng có chút hối hận không có trước đem giá hàng hiểu biết rõ ràng liền lô mãng nhiên mà lại đây, hiện tại xem ra là muốn tự dứt lấy đủ. Hay là ngươi liền giá cũng chưa hỏi rõ ràng, liền tới cửa tới. Lưu Lý Chính vừa thấy nàng giật mình trọng bộ dáng, liền đoán cái tám chín phần 10. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa rồi còn tưởng rằng nàng là cái lanh lợi, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Rốt cuộc là cái hoàng mau nha đầu, mới kiếm lời mấy văn tiền liền cảm thấy run đi lên. Cái gì sắc mặt? Mục nghiên nghiên quán sẽ tùy cơ ứng biến, vừa thấy chính mình náo loạn cái ô long, liền lập tức làm ra thẹn thùng bộ dáng, nói, Lưu Lý Chính, ngươi cũng biết ta ở nhà mẹ đẻ khi là không có đọc quá thư, cũng sẽ không tính sổ. Phía trước bày hàng vẫn là nhà ta tư thường ngày ngày tính sổ, ta liền phụ trách làm mà thôi, đối cái gì số lượng, giá cả linh tinh, sắc thật không nhiều rõ ràng. Nhìn ta, tới cửa trước nên cùng hắn hỏi cái rõ ràng, chỉ là hắn hôm qua thức đêm chiếu cố mẫu thân, thật vất vả giữa chưa nghỉ ngơi trong chốc lát, ta thật sự là luyến tiếp nhiều hắn thanh ngộng, cho nên liền. Nay thật là, mất mặt đều ném đến ngải nơi này tới. Nàng nói mấy câu không chỉ có đem chính mình lỗ mãng giải thích thanh, còn làm người chọn không ra một tia sai lầm tới. Từ nhỏ không niệm quá thư làm không rõ ràng lắm đo lường, săn sóc nam nhân mệt nhọc không đành lòng quá nhiễu, liền tính là náo loạn chê cười cũng là về tình cảm có thể tha thứ, không nên nhận người nhà báng. Mục nghiên nghiên lại đem nàng túi tiền lấy ra tới, đi đến lưu lý chính bên người, đem túi tiền một đảo, tràn lan đầy bàn đồng tiền. Như vậy đi, ngài cho ta tới gạo cây gạo trắng các 20 văn, cây đậu liền tới 50 văn đi, rốt cuộc đều là nhiều ít lượng ta Nga cũng coi như không rõ ràng lắm, liền ấn ra tới. Nàng một bên nói một bên đếm 100 cái đồng tiền ra tới, dư lại lại đều hợp lại trở lại tối tiền, lại cũng thừa đến không nhiều lắm. Người này tiểu nương tử đảo cũng ngoan ngoãn. Lưu Lý Chính tuy rằng bởi vì cố tam họ cấu nguyên nhân, liên quan đối hắn lưu lại cô nhi quả phụ cũng không như thế nào đãi thấy, nhưng đối mục nghiên nghiên đảo có vài phần nhìn với con mắt khác ý tứ. Một bên tôn thị xem đến đôi mắt đều thẳng, nàng là đường đường Lý Chính ra đại phòng con dâu, tự nhiên còn không có một hộ quả phụ ra con dâu nuôi tử bé có tiền. Vừa rồi được bảy tám văn tiền nàng liền nghiết đắc thủ tâm đều ra mồ hôi, này nếu là kia một túi tiền tiền đều là của nàng, kia. Nàng căng mớn, ngực tựa như suy con thỏ dường như, miệng cũng làm được có chút phiếm khổ. Lưu ly chính, này cũng chính là ngài, phàm là thay đổi người khác, ta đều phải trở về cùng tư tưởng hỏi rõ ràng trở lên môn. Ngài ở trong thôn danh tiếng chính là độc nhất phân hảo, ta nếu là không tin được ngài, kia còn có thể tin ai đi a Mục nghiên nghiên lời hay không cần tiền dường như ra bên ngoài nói. Tục ngữ nói ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngửa không mặc, ai còn không thích nghe câu dễ nghe. Lưu lý chính vừa nghe, đáy mắt quả nhiên ẩn ẩn nổi lên ý cười, cũng là mục nghiên nghiên thân phận đặc thù, nếu là lời này là cố tư thường nói ra, kêu ý nghĩa liền càng không giống nhau. Được rồi, ngươi này tiểu nương tử liền nhặt dễ nghe nói, yên tâm, ta sẽ không mệt ngươi cân lượng chính là. Hắn lại đơn độc bát 10 cái đồng tiền ra tới, hỏi, này lại là sao lại thế này? Chương 68 tới tay. Này không phải phía trước cùng ngài nợ một tiểu bình gạo trắng sao, thuận tiện liền đem nợ cũng thanh, còn nhiều tiền còn muốn hỏi ngài mua chút muối ăn. Mục Nghiên Nghiên nguyên bản liền tính toán nhiều mua chút muối ăn, nếu là làm đại tương nói, trong nhà muối ăn liền phải đều dùng hết, đến lúc đó bình thường nấu cơm nấu ăn đã có thể không đắc dụng. Muối ăn. Cũng hảo, kia một tiểu bình mễ ta cũng không cùng ngươi nhiều muốn, một văn đủ rồi, chín văn muối ăn nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, tuy không biết ngươi muốn làm gì nhưng cũng cùng nhau bán ngươi chính là. Lưu Ly Chính lúc này mới tung khẩu, cùng Mục Nghiên Nghiên đánh giá cũng không sai biệt lắm. Kia một tiểu bình mễ cũng chỉ đủ làm vài lần cháo mà thôi, thật sự không tính là nhiều, nhưng là một văn tiền lại cũng tận đủ mua. Vậy cảm ơn Lưu Ly Chính, ngài xem nếu không ta hiện tại liền xưng lương thực cùng mối ăn mang về, mắt nhìn này không phải nên sửa trị cơm chiều sao? Mục Nghiên Nghiên nhưng không nghĩ đám người tới đuổi, mỗi câu nói đều gài đúng chỗ ngứa mà đưa ra đi, ở giữa đối phương tâm tư. Hành Vậy làm ngươi tẩu tử mang ngươi đi nhà kho, múc mê đầu, trang hảo muối ăn, cũng làm cho ngươi sớm chút trở về. Lưu Lý Chính nói xong liền nhìn Tôn Thị, hiện nhiên cái này sai sự chính là nàng. Cha, ta đây này nên cấp cố tiểu nương tử dược nhiều ít mê đầu, trang nhiều ít muối ăn a Tôn Thị ở một bên nghe xong đã nửa ngày, nàng nhưng thật ra cái sẽ tính sổ, những cái đó tiền có thể lấy nhiều ít đồ vật nàng rõ ràng thật sự, bất quá là cố ý hỏi cái này một miệng thôi. Như thế nào, chứng ngươi sẽ không tính. Lưu Lý chính một hiên mí mắt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình con dâu cả, không biết nàng này lại là muốn nháo cái gì chuyện xấu ra tới. Không, con dâu tự nhiên là sẽ tính. Tôn Thị bị nhìn chằm chằm đến một giật mình, nói chuyện liền nói lắp lên, vẫn là căng ra đầu đỉnh công công ánh mắt tiếp tục nói tiếp. "Này không phải, này không phải vạn nhất bà bà hỏi tới, con dâu cũng hảo có cái giao đái sao?" Ngài cũng biết, hiện giờ vẫn là bà bà quản gia, đó là một văn tiền tiêu dùng đều phải nói cái rõ ràng. Vạn nhất con dâu tay phần lớn múc chút, bà bà trách cứ lên, kia con dâu đến nhiều gan à. Ngươi nói bữa cái cái gì? Đây là đang nói ngươi bà bà khắc khen ngươi. Lưu lý chính vạn không nghĩ tới, tôn thị sẽ làm cho mục nghiên nghiên mặt nhi nói loại này lời nói, này muốn truyền ra đi, kia còn phải, hắn gương mặt này còn muốn hay không? Cha, con dâu nhưng không nói bữa, chỉ là muốn hỏi cái rõ ràng mà thôi. Tôn thị đã đem nói ra tới, liền rốt cuộc thu không quay về. Nàng rất rõ ràng nếu là công công không chính miệng đem phân lượng nói ra, kia bà bà nhất định sẽ tìm ra các loại lý do tới làm nàng đem thiếu hụt bộ phận cấp bổ thượng. Nàng trong tay nghèo đến len ken vang lên, chỗ nào có tiền bổ cái này thiếu hụt, chính là vừa đến tay bảy tám văn tiền cũng không thể minh mắt nhì mà lượng ra tới, nếu không chắc chắn bị bà bà trăm phương nghìn kế mà cấp tính kế đi, về sau chỉ biết càng thêm cắt xén đại phòng chi phí. Lưu ly chính làm sao có thể không biết chính mình bà nương là cái cái dạng gì người, thường ngày toàn đương không biết thôi. Chỉ là hôm nay bị làm cho mục nghiên nghiên mặt nhi vạch trần ra tới, hắn trên mặt cũng không nhịn được. Được rồi, ngươi liền đi trang gạo trắng gạo kê các một thang, đậu nành nhị điểm năm thang, muối ăn liền trang nửa cân. Lưu Lý Chính thật sự không muốn làm mục nghiên nghiên lại chế dê ước, vội vội mà muốn đem nàng cùng tôn thị đều đổi đi, liền đem số lượng rõ ràng mà nói ra. Được rồi, kia con dâu đi ra ngoài khi trước cùng bà bà lên tiếng kêu gọi, cố tiểu nương tử cũng là chính thai nghe được, đúng không? Tôn Thị nghe xong tức khắc mặt mày hớn hở, chỉ cần không từ nàng trong túi bỏ tiền ra tới, vậy cái gì cũng tốt. Mục Nghiên Nghiên cũng cười nói, ta nhưng nhớ kỹ, về sau hai mươi văn có thể mua nhiều ít gạo trắng gạo kê, chín văn có thể mua nhiều ít mua ăn, lại sẽ không quên. mươi 69 một ngạc, Lý Chính ra trong nhà chính, Dương Thị ngồi ở mép giường bên cạnh, nhìn đứng ở trước người thành tú thiếu niên, không được mà oán trách, đình ca nhi à, nương muốn nói như thế nào ngươi mới hảo, chính là vội vã cứu người. Trong nhà nhiều như vậy tẩu tử ở đâu, luôn được đến ngươi chuyện gì. Nếu không nữa thì ngươi lấy cái cái kia đảo lại cho nàng che hạ ngày, không thể cho so ngươi trực tiếp thượng thủ đến hảo. Nàng lại là cái tiểu nha đầu, kia cũng là cố tam gia tiểu tức phụ, ngươi này nếu là làm người khác thấy được, thanh danh còn muốn hay không, khảo học còn có nghĩ khảo. Kia thanh tú thiếu niên đúng là lưu gia nhỏ nhất nhi tử lưu diệu đình. Hắn nhân thư viện nghỉ 2 ngày, ăn cơm trưa liền chạy về ra tới. Không nghĩ tới liền gặp được mục nghiên nghiên té xỉu, dưới tình thế cấp bách tiến lên đem người tiếp được. Tuy rằng mục nghiên nghiên là không bị va chạm, nhưng rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, nàng vẫn là cái gả cho người, khó trách sẽ đem dương thị gấp đến độ rối loạn một tấp vông. Nương, này không phải cũng không thế nào sao. Cũng không có người ngoài ở đây, ai có thể truyền ra nhàn thoại đi. Lưu Diệu Đình không cho là đúng mà nói. Nếu không phải hắn mau một bước, người ngất xỉu đi lại quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu, kia bên ngoài càng muốn nói nhàn thoại. Không được, ta phải đề điểm điểm nhi, vạn nhất cái nào miệng không cái khóa móc đi ra ngoài nói bữa, kêu hối hận cũng không kịp. Dương thị đăng mà một chút đứng dậy, một đôi chân nhỏ trên mặt đất lê dày, vội vội mà liền chuẩn bị hướng ngoài cửa đi. Nàng còn chưa đi hai bước, tôn thị một hiên dèm cửa, mang theo mục nghiên nghiên vào nhà. Nương, cố tiểu nương tử mới vừa cùng nhà ta mua chút mễ đậu muối ăn, cha làm ta cùng ngài đem số lượng tiền bạc nói một tiếng. Nàng nói xong mới như là nhìn đến lưu Diệu đình dường như... Kinh ngạc mà trợn tròn mắt, nha, chú em ở đâu? Nhìn ta, dẫn người lại đây khi nên trước nhìn xem, ngươi đây là có chuyện muốn cùng nương nói sao? Kia nếu không ta mang theo người trước đi ra ngoài đợi chút. Đại tẩu, ta vừa mới trở về, nương chỉ là tìm ta nói nói mấy câu mà thôi, hiện nay đã nói xong, ta cũng nên về phòng đi. Lưu Diệu Đình biết tôn thị đối chính mình câu toán hận rất nhiều, hắn cũng lời đến cùng một cái phụ nhân so đo, dù sao chỉ là nghỉ ngơi hai ngày liền hồi thư viện đi không đáng cùng nàng khởi cái gì miệng lưỡi kiện tụng hắn nói xong liền hướng ngoài cửa đi trải qua cái kia nhỏ gầy nữ hài bên người khi bước chân lược đốn một chút cảm giác được mẫu thân ánh mắt liền truy ở sau người rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói liền gặp thoáng qua hắn không làm nàng bị thương nhìn tinh thần cũng không tồi nghĩ đến nên là hảo đi vậy là tốt rồi lưu diệu đình trong lòng nghĩ liền trở về phòng đi dương thị thấy tiểu nhi tử đi rồi sắc mặt tức khắc gâm chầm xuống dưới lão đại tức phụ Ngươi hiện tại là càng ngày càng không quý củ, này nhà chính là người nào đều có thể tới địa phương. Ngươi không biết ngươi huynh đệ về nhà là muốn tới cùng ta nói chuyện, còn mang theo người ngoài lại đây, ngươi là ý định cho ta ngột ngạt tới đi. Dương Thị bởi vì vừa rồi kia sự kiện quan hệ, đối mục nghiên nghiên liền cực trứng mắt, trong lòng thậm chí oán trách nàng không biết. Thú, một cái nhà họ cố tiểu tức phụ chạy nàng nhà họ lưu tới giả bộ bất tỉnh đảo giả nhu nhược, ai biết là ấn cái gì tâm đâu. Nương! Là cha để cho ta tới cùng ngài nói một tiếng, sớm chút trang hảo sớm chút làm cố tiểu nương tử ra đi, ta chỗ nào biết tiểu thúc ở ngài nơi này nói chuyện đâu a? Tôn thị làm sao không biết lưu diệu đình ở chỗ này, nàng chính là cố ý tới cấp dương thị một ngạt, Nhà người khác ai mà không đại phòng tức phụ đưa ra, lại cứ nhà họ lưu cách lộ, nếu cha mẹ tâm nhãn tử đều thiên tới rồi bầu trời đi, đừng trách nàng cùng nhà họ lưu ninh không thành một sợi dây thường tử. Chương bảy mươi không thoải mái. Được rồi được rồi. Người kia cái đôi nhếch lên, ta liền biết ngươi tưởng kéo cái dạng gì lửa phân chứng nhi. Dương thị không kiên nhẫn mà vung tay lên, nói đi, nàng làm lớn như vậy trần trượng, là mua bao nhiêu tiền đổ vật. Tôn thị đem lưu lý trinh nói đúng sự thật thuật lại một lần, lại thuận tay đem mục nghiên nghiên xả lại đây, cười tủng tìm hỏi, cố tiểu nương tử, tẩu tử nhưng chưa nói sai đi. Mục nghiên nghiên ở một bên chắn nửa ngày phông nền, Dương thị chỉ cây dâu mà mang cây hòe nói nàng không phải nghe không hiểu, lại cũng không thể phát tác. Nói đến cùng lương thực mối ăn còn ở nhân ra trong tay nắm chặt đâu. Cái này bị tôn thị đẩy lên phía trước tới, cũng chỉ có thể cười gật đầu, là, tẩu tử nói được một chữ đều không tồi. Cái gì? Ta còn đương muốn mua nhiều ít đồ vật, cấp giống giống mà vội vàng đại thái Dương Thiên Nhi liền tới cửa, nguyên lai liền ít như vậy. Dương thị một bĩu môi, xoay người trở lại mép giường đem giày một đá, nhấc chân lên giường ngồi xếp bằng nhi ngồi xuống. Ít như vậy đồ vật, cũng đáng cha người gật đầu lao già này như thế nào cái gì lạm người tốt đều làm nương kia chìa khóa kia tôn thị xem bà bà bộ dáng này là không tính toán tự mình đi nhà kho liền nghĩ đem chìa khóa muốn lại đây lưu ra lương thực nhập thương vật tư nhập kho hai nơi chìa khóa đều bị dương thị dùng thẳng buộc treo ở trên lưng quần ngày thường tuyệt không chịu cấp bất luận cái gì một phòng con dâu chạm vào một chút nàng nghe xong tôn thị nói mỹ mắt một hiên không kiên nhẫn mà nói gấp cái gì ta không phải đến trước nhớ cái chướng quyển sách người đương quản gia dễ dàng như vậy chỗ nào chỗ nào không được tiểu tâm cẩn thận chính là làm lao thử ngầm đi ta cũng đến cấp moi trở về mục nghiêng nghiêng vừa nghe trong lòng biết này lão bà tử là trong lòng không thoải mái muốn tìm cha kéo dài nàng còn muốn chạy nhanh trở về nấu cây đậu làm tương phôi ngày mai sáng sớm vào núi nhiều đuổi chút thổ sản vùng núi trở về hậu thiên nhưng chính là trấn trên đại tập không nhân cơ hội nhiều bán chút tiền trở về nàng lấy cái gì cấp lưu thị cùng cố tư thường chữa bệnh lại như thế nào cho hắn mua giấy và bút mực cùng sách vợ trở về thím ta vừa rồi đã đem tiền đều giao cho lý chính tẩu tử cũng là tận mắt nhìn thấy lý chính từng câu từng chữ nói được rõ ràng cân lượng nhiều ít giá cả bao nhiêu ngài nếu là không tin được ta cùng tẩu tử chẳng lẽ còn không tin được lưu lý chính sao mục nghiên nghiên trực tiếp đem lưu lý chính cấp nâng ra tới quả nhiên kia dương thị sắc mặt biến đổi cũng không đi sở tủ đầu giường sổ sách tử người tuổi không lớn này đầu góc xoay chuyển đảo mau Một chương miệng nhỏ ba bá, cũng khó trách cái kia thức ăn sạp có thể bị ngươi khởi động tới. Bất quá đây là ở ta lưu gia nên làm như thế nào, ta lão bà tử còn cần ngươi dạy không thành. Lời tuy là như thế này nói, Dương Thị vẫn là chậm gì gì mà đứng dậy xuống giường, một lần nữa đem giày cấp mặc vào, dôi tay đến bên hông đem chìa khóa cấp giải xuống dưới. Nương, ta đến đây đi, ngài lão nhân gia hôm nay hạ điền nhưng vất vả, này một chuyến khiến cho con dâu đến đây đi. Côn thị vui mừng mà liền tưởng tiến lên tiếp chìa khóa, không nghĩ tới dương thị bắt tay hướng phía sau một hộ, trừng mắt nàng nói. Ngày thường làm ngươi làm điểm nhi cái gì nhưng không như vậy cần mẫn, thế nào, tưởng này hai xuyến chìa khóa tưởng thật lâu. Tránh ra, đừng chậm trễ ta cấp cố tiểu nương tử trang đồ vật, bằng không nhân ra lại đem lão gia tử nâng ra tới, ta nhưng đảm đường không dậy nổi. Nàng nói liền hướng ngoài cửa đi, trải qua mục nghiên nghiên bên người khi còn cố ý đụng phải nàng một chút. Này Dương thị cũng bất quá mới đưa gần 50 tuổi bộ dáng, chỉ là đã trải qua phong sương có vẻ tướng mạo lao chút, thân thể lại vẫn là rất tốt. Này va chạm lại đây, liền đem thân hình nhỏ gầy Mục Nghiên Nghiên đụng phải một cái lão đảo, dưới chân choáng chóng mà sau này đảo. Chương 71 không cho. Mục Nghiên Nghiên chạm đến tới gần cửa, nàng tuy rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đâm một cái, vẫn là kịp thời điều chỉnh một chút làm chính mình đánh vào khung cửa thượng, mà không phải về phía sau tải cái chồng vó. Nha, như vậy yếu đuối mong manh Khó trách ở trong sân chạm một lát liền phải ngất xỉu đi đâu. Dương Thị mắt lẽ xem xét nàng liếc mắt một cái, khinh thường mà một bĩu môi, muốn ta nói a, thân mình kém như vậy liền ở trong nhà hảo hảo dưỡng, giặt quần áo, nấu cơm hầu hạ nam nhân bà bà, nhưng đừng ra tới suốt đầu lộ diện. Ngươi nói này phơi không được chạm vào không được, búp bê xứ dường như ngày nào đó nếu là cấp va chạm hỏng rồi, nhưng như thế nào được a? Mục nghiên nghiên đỡ khung cửa đứng vững thân thể, giơ tay đem quần áo của mình tóc mai sửa sang lại một chút. Trên mặt tươi cười như cũ, ánh mắt lại dần dần lạnh xuống dưới. Thím nói được là, ta mới bao lươn à, gây đến liền thừa một phen xương cốt, nhưng chịu không nổi ngài này va chạm, nếu là thật ra cái tốt xấu, ngài chính là cả người là miệng cũng nói không rõ không phải. Biết đến là ngài không cẩn thận, không biết còn tưởng rằng ngài là cố ý làm khó dễ ta này tiểu bối nhi đâu, kia chẳng phải là làm thím ngài cùng lưu lý chính đều trên mặt không ánh sáng. Dương thị bị nàng chen ép đến thẳng trứng mắt, có nghĩ thầm mắng hai câu. Eo đều xoa khởi dọn xong tư thế, liền nghe thấy bên cạnh trong phòng lưu lý chính dùng sức mà hò khan một tiếng. Mục nhiên nghiêng người đã đứng ở trong viện, nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc là có thể chuyển tới cách vách phòng ốc tử người trong thai. Ừ, đi theo ta, không phải vội vã về nhà. Ta xem ngươi còn có tâm tư múa mép khô môi, cũng không thấy đến cấp đến chô nào đi. Dương thị rốt cuộc không lại dây dưa đi xuống, mà là trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, hướng tới nhà kho đi nhà kho tới gần cửa địa phương bãi các loại độ lượng công cụ bên trong còn lại là đôi tràn đầy thô bào tài tử gạo trắng gạo kê các một thang đậu nành nhị điểm năm thang mồi ăn nửa cân dương thị trong miệng nhắc mãi thủ hạ cũng nhanh chóng mà lô hàng lương thực nàng hiện tại liền tưởng mau chút đem mục nghiên nghiên đuổi đi sau đó lại tìm cơ hội đem trong nhà người đều gõ một phen làm cho bọn họ nhớ rõ quản hảo tự mình miệng mục nghiên nghiên cẩn thận mà nhìn nàng nhưng thật ra ở nhà mình trung dược phòng kiến thức quá một ít lớn nhỏ không đồng nhất cân Nhưng là đấu, hụt, thạch như vậy công cụ liền chưa thấy qua. Dương thị cầm một cái hộp gỗ tựa hồ chính là một cân phân lượng, nàng múc đầy lúc sau còn phải dùng tay ở mặt trên lau lại mạng, đem cùng hộp mặt nhi bình tề lương thực chính là lau cái hố ra tới. Thím, này lương thực múc mạo tiêm nhi, không phải cấp mặt bình, mà là muốn mặt cái loa ra tới, mới là một tháng sao Mục nghiên nghiên nhưng không ăn cái này mệt, cố ý làm ra một bộ bừng tỉnh bộ giang nói, này ta nhớ rõ, lần tới đi xưng lương thời điểm liền làm như vậy. Nếu là ai hỏi tới a, ta liền nói là thím ngài dạy ta. Dương thị thủi hạ một đốn, không tình nguyện mà lại bắt đem mễ bỏ vào cháp, đem cái kia hố cấp bình. Người lời này nói, ta này không phải còn không coi trang song, cấp cái gì đâu, đừng không oan uổng người tốt. Nga nga, nguyên lai là ta hiểu lầm thím, ta liền nói đâu, thím cũng không phải là như vậy ham món lợi nhỏ, sẽ cho người thiếu cân đoản lượng người. Chén trà nhỏ công phu lúc sau, mục nghiên nghiên con cái sọt từ lưu lý Chính trong nhà ra tới. Nàng đứng ở cửa hướng bên trong hô một giọng nói, Thiểm, nhà ta đi đem lương thực dỡ xuống tới liền đem cái sọt cho ngài đưa về tới, ngài đừng nóng nội a, Chạy nhanh đi thôi. Dương thị giống lên một giọng nói, ngay sau đó liền không có động tính. Mươi 72 tương trước chuẩn bị. Mục nghiên nghiên cong sọt, tiểu bước chạy mau, tuy rằng trên lưng đổ vật cũng không có nhiều trầm, nhưng cũng là 100 cái đồng tiền đổi về tới, nhưng quý giá. Tiểu hy, mau tới hỗ trợ. Nàng mới vừa vào cửa liền kêu lên sao tẩu tử, cố tiểu hy từ trong phòng chạy ra, liền nhìn đến mục nghiên nghiên đem một đám ma thảo túi từ trong sọt tử ra bên ngoài lấy. người đem này mấy cái túi bắt được phong bếp đi, bên trong đều là lương thực cùng muối ăn, nhưng đừng lộng sái, ta đi cấp lưu lý chính còn cái sọt đi. mục nghiên nghiên nói xong đã dọn không giỏ che, lại nhanh chân ra bên ngoài chạy. nay một đi một về lại trì hoãn điểm nhi thời gian, cũng may chờ nàng trở lại thời điểm, gạo trắng cùng gạo kê đều hảo hảo mà cất vào bình trang đậu nành túi cũng mở ra khẩu lượng nhưng thật ra lại đem thời gian cấp tỉnh ra tới cố tiểu hy đã đem gạo cùng gạo kê các bát một phen khỏe với nhau dùng nước trong đào rửa sạch sẽ điểm thượng nhà bếp bắt đầu ngao cháo nàng nhìn đến mục nghiêng nghiêng kéo tay háo vào phòng bếp trực tiếp đem đậu nành bó lớn mà bỏ vào buồn gỗ không khỏi tò mò hỏi tẩu tử ngươi lộng hồi nhiều thế này đồ vật tới mẹ cùng mối ăn ta biết này cây đậu ăn nhiều không tiêu hóa ái đánh giám ngươi sao còn lộng nhiều như vậy trở về đâu ta à phải dùng này đó cây đậu làm tương còn có thể phát đậu giá ăn phát tốt đậu giá thủy linh linh nhưng tiên giòn lạc mục nghiên nghiêng một bên nói thủ hạ cũng không nhàn rỗi đem bùn gỗ trang hơn phân nửa đậu nành kéo dài tới đất trồng rau biên đổ nước rửa sạch ô hế thủy liền trực tiếp tới ruộng như thế luôn mãi đem cây đậu tẩy sạch cuối cùng một lần đem thủy không quá cây đậu liền đi tìm cái cái nắp đem bùn gỗ khấu lên nay cây đậu muốn ngâm một ngày sau đó lại vứt ra nấu chín còn phải dùng tiểu hỏa nấu thượng một đêm ở kia lúc sau mới có thể bắt đầu chế tác tướng phôi mục nghiên nghiên lại về tới phong bếp bắt đầu ở trong túi chọn lửa khởi đậu nành tới lúc này tuyển đều là hạt no đủ màu sắc tươi đẹp nhìn không có tao quá bệnh gì sâu bệnh cây đậu này đó cây đậu cũng đồng dạng yêu cầu tẩy sạch ngâm ít nhất mười hai tiếng đồng hồ sau đó mới có thể dùng để phát đậu giá chờ nàng bên này vội xong bên kia trong nồi cũng truyền ra nồng đậm hương khí cháo mau ngao hảo Tiểu hy ta đến đây đi chờ ta xào hai cái đồ ăn chúng ta liền dọn dẹp một chút chuẩn bị ăn cơm cháo là cho Lưu Thị Ngao, Cố Thị huynh Muội cùng Mục Nghiên Nghiên ăn tự nhiên là bữa trưa dư lại cây cây bánh gạo nguyên bản bệnh phổi người bệnh hẳn là ăn nhiều chút thịt cá trứng bổ sung protein bất quá Lưu Thị còn có chút phát sốt không thích hợp ăn trứng gà Mục Nghiên Nghiên liền chuẩn bị ngao cái bí đao canh sau đó lại xào cái cải trắng nàng đi đất trồng rau chọn cái bí đao trở về tức ra đi hạt cắt thành khối vuông bỏ vào trong nồi ngã vào nước trong không qua mùa đông dưa Ngay sau đó bắt đầu ngao nấu lên, trong lúc này bỏ thêm muối cùng một chút mỡ heo, trong nhà tuy rằng có loại dã sơn ớt ma thành gia vị phấn, nhưng lưu thị uống thuốc ăn kiêng liền không thể phóng. Nàng lại khác bị một con không chén, hái được hai chi rau thơm tẩy sạch cảnh bỏ vào trong chén, trong nhà không có dầu mè, lại có một chút dầu mè, liền có chút ít còn hơn không mà cũng tích vài giọt tiến trong chén. Ở nấu bí đao canh thời điểm, mục nghiên nghiên lại nhanh tay nhanh chân mà làm cái thanh xào cải trắng, trong nhà gia vị không nhiều lắm cũng may mối ăn là còn đủ, đảo cũng không đến mức trong miệng đạm ra cái điều tới. Ước chừng 10 phút sau, Mục Nghiên nghiên khai cái khởi nồi, dùng muỗng gỗ đem nấu tốt bí đao canh múc tiến trang rau thơm cùng dầu mẹ trong chén, một cổ tươi mát hương khí liền theo dòng thanh âm tỏa khắp mở ra. Chương 73 tân nhiệm vụ kích hoạt. Lênken tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có mỹ thức cao, chúc mừng chủ nhân hoàn thành đồ ăn phẩm chấp và có thể uống bí đao canh, hiện đã kích hoạt tìm kiếm thiếu hụt gia vị nhiệm vụ, mỗi tìm được một loại gia vị khen thưởng miễn phí thăng cấp gia vị tiên độ một lần, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng hệ thống chịu thưởng một lần. Mục nghiên nghiên đang chuẩn bị tiếp đón cố tiểu hy chuẩn bị bàn ăn, đã bị đột nhiên thượng tuyến mỹ thực hệ thống hoảng sợ. Giữa chưa tích phân gia tăng nhắc nhở âm sở pẹm làm mục nghiên nghiên đã phát hỏa, mỹ thực hệ thống liền im tiếng biến mất, mặt sau sự tình phát sinh đến quá nhiều, nàng cũng không kịp xem xét, lúc này nhưng thật ra nhớ tới cái này mỹ thực hệ thống tới. Chắc va có thể uống bí đao canh. Đây là cái quỳ gì Mục Nghiên Nghiên một bên phun tảo, một bên lật xem bị kích hoạt tân nhiệm vụ. Vừa nghe nhiệm vụ tóm tắt liền biết, này lại là cái trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tìm kiếm thiếu hụt gia vị liêu, kia nhưng quá nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần hệ thống cấp ra danh sách những cái đó rậm rạp chữ nhỏ, Mục Nghiên Nghiên liền cảm thấy đầu bắt đầu đau lên. Nhiều như vậy gia vị liêu muốn tìm được ngày tháng năm nào đi, mỹ thực hệ thống cũng quá gà tặc, dùng hệ thống chịu thưởng điếu người ăn uống. Nàng cảm giác chính mình giống như là trước mặt buộc một con cà rốt lửa không ngừng ở phía sau đuổi theo, truy lại đuổi không kịp, tứ bỏ còn quá đáng tiếc. Chủ nhân, gà tặc là thứ gì? Bảo bảo cơ sở dữ liệu không có này nói thực đơn, nếu là tân không biết đồ ăn phẩm, còn thỉnh chủ nhân sơm chút làm ra tới, phong phú bảo bảo cơ sở dữ liệu, sẽ có siêu cấp đại lễ bao đưa lên nha. Mỹ thực hệ thống giống cái tràn ngập lòng hiếu học tò mò bảo bảo, lời nói lại làm mục nghiên nghiên cái chán kéo xuống ba đạo hát tuyến. Nàng sợ biết đọc ra nàng chân thật ý tưởng, Vội vàng dùng hỏi chuyện tới rời đi bảo bảo lực chú ý. Ngươi vừa rồi nói, chỉ cần có thể làm ra ngươi cơ sở dữ liệu không tồn tại mỹ thực, là có thể đạt được siêu cấp đại lệ bao. Chính là ta muốn như thế nào biết làm ra đồ ăn phẩm ngươi cơ sở dữ liệu không có đâu. Lại nói nếu là ta tự nghĩ ra, tùy tiện hỗn hợp điểm nhi cái gì, không phải có thể lừa dối quá quan, này không phải cái bờ UG sao? Sao có thể làm ngươi lừa dối quá quan A? Mỹ thực hệ thống khinh thường mà nói, bảo bảo cũng là có phẩm vị. Có nguyên tắc mỹ thực hệ thống, hắc ám liệu lý là không thể nha. Cần thiết bản chất là nói mỹ vị, mới có thể cho phép ngươi bởi vì học nghệ không tinh thiên phú hoặc là trẻ con không thể giáo mà làm ra thất bại phẩm. nó như vậy một giải thích, mục nghiên nghiên liền minh bạch, mỹ thực hệ thống cơ sở chính là mỹ thực hai chữ, chỉ cần làm thành đồ an phẩm cụ bị mỹ thực điều kiện, cho dù là làm ra chính là thất bại phẩm cũng sẽ bị tán thành. Như vậy liền không tồn tại lợi dụng sáng tạo ra tới hắc ám liệu lý soát đại lễ bao bờ Google. Nghĩ đến thật đúng là làm người tiếc nuôi A. Đúng rồi, ta hiện tại khoảng cách thăng cấp còn kém nhiều ít Mỹ thực tích phân A. Mục nghiên nghiên lại nghĩ tới tích phân tuần tra chuyện này tới, mặc kệ là thăng cấp tích phân vẫn là thành tiểu tích phân, chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền có 2 phân lễ bao nhưng lãnh. Nàng hiện tại khuyết thiếu đồ vật quá nhiều, thật sự là gấp không chờ nổi mà muốn lĩnh tân nhân lễ bao án sau tiến hành hệ thống chịu thưởng. Thân ái chủ nhân, ngay hiện tại Mỹ thực tích phân vì 49 phân, khoảng cách lần đầu tiên thăng cấp còn có 51 phân. Ngài hệ thống thành tiểu tích phân vì 5 phân, khoảng cách lần đầu tiên khen thưởng rút thăm chúng thưởng còn có 5 phân. Mỹ thực hệ thống đúng sự thật mà đem tích phân báo ra tới, mục nghiên nghiên nhịn không được thở dài một hơi. Lộ tư tư à, thật là trông thấy Sơn chạy ngựa chết, nàng vẫn là đến thành thành thật thật mà đuổi theo kia chỉ cà rốt chạy xuống đi. chương bảy mươi tư tâm dược. Mục nghiên nghiên tự hành bị hảo bàn ăn, lúc này mới đi đem cô thị huynh mội đều kêu tới ăn cơm. lưu thị đã tỉnh, nhìn vẫn là có chút tinh thần nàng đã gần hai đốn không ăn cho nên nhìn qua rất có chút suy yếu mục nghiên nghiên dùng khay bưng một chén nhỏ ngao tốt gạo kê gạo cháo còn có nửa chén bí đao canh cũng một đĩa nhỏ thanh xảo cải trắng đi tới đối canh giữ ở mép giường cố tiểu hy nói tiểu hy ngươi cùng tư thường ăn trước ta trước hầu hạ mẫu thân ăn cơm nghiên nghiên ta chính mình đến đây đi lại không phải bệnh đến không động đậy nổi lưu thị nơi nào bỏ được mục nghiên nghiên bị đói nàng cương chống muốn từ trên giường đứng dậy lại lay động vài cái lại một đầu tài trở lại gối đầu thượng Nương, ngài liền nghe ta đi, ngài hiện tại thân mình nhưng hư, cánh tay nào có sức lực, nếu là lại đem bát cơm canh chén đánh nghiêng, ta nhưng đến cho ngài tháo giặt chăn. Mục nghiên nghiên biết lưu thị không muốn cho chính mình thêm phiền thoái, nàng như vậy vừa nói, lưu thị quả nhiên liền không hề kiên trì, chỉ là thở dài nói, là nương không tốt, liên lụy ngươi. Nương, ngươi nói gì đâu. Mục nghiên nghiên nhưng nghe không được nói như vậy, còn hảo cố tiểu hy đã đi phòng bếp ăn cơm, bằng không nghe được trong lòng nhưng không chừng muốn như thế nào khó chịu nàng trước đem khay đặt ở giường đất duyên thượng lấy tay qua đi nâng lưu thị thân mình đem nàng đỡ nửa ngồi dậy lại dùng gối đầu lót ở nàng phía sau làm nàng dựa hảo một bên vội trang một bên khuyên nương ngài này bệnh chính là liều sống liều chết khởi động cái này ra cấp mệt ra tới tư thưởng cùng tiểu hy cái nào không phải trong lòng gương sáng nhi dường như ngài nếu là còn nói cái gì liên lụy nói bọn họ nghe xong không được đa tâm không được khổ sở a mục nghiên nghiên bưng lên canh chén trước múc một muống canh thổi thổi mới lại đưa tới lưu thị bên miệng. Ngài à, chính là chúng ta ba người tâm phúc, có ngài ở, cái này ra mới hoàn chỉnh, không có ngài, cái này ra đã có thể tan, như thế nào có thể cho rằng ngài là liên lụy chúng ta nha, về sau loại này lời nói, nhưng vạn không thể nói nữa. Liêu thị môi run run, liền tiến đến bên môi muông gô đem canh uống xong đi, mới nghẹn ngào mà nói, hảo, nương nghe ngươi, về sau đều không nói. Nay liền đúng rồi. Mục nghiên nghiên cười tủm tỉm gật đầu nói, ngài hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo dưỡng bệnh. Ta cùng tư thường đều trưởng thành, có thể chiếu cố hảo ngài cùng tiểu hy, khởi động nhà này, cho nên, nương, ngài nhất định phải hảo hảo dưỡng bệnh, cũng đừng làm cho chúng ta phân tâm A. Lời này nàng cũng không phải lần đầu tiên khuyên lưu thị, chỉ là nàng khúc mắc quá nặng, quá vội vã hảo lên không cho chính mình nhi tử nữ nhi tăng thêm gánh nặng, cho nên ngược lại tăng thêm bệnh tình của nàng, thế cho nên liền truyền miên giường bệnh khởi không được giường. Tâm bệnh còn phải tâm dược y dì lời này A mục nghiên nghiên còn phải chậm rãi khai đạo mới hảo. Liên như vậy một bên uy cơm một bên khuyền, trong bất chi bất giác lưu thị liền đem mục nghiên nghiên mang đến đồ ăn cùng canh đều ăn xong rồi, liền một cái mễ một mảnh lá cải nhi cũng chưa dư lại. Đồ ăn hạ bụng, người liền thoạt nhìn tinh thần chút, mục nghiên nghiên lúc này mới gật đầu nói, nương, ngươi cứ như vậy hảo hảo dưỡng, nên ăn cơm ăn cơm, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đừng nghị chấm đất việc. Chờ ta cùng tư thường thương nghị, đem mà cho thuê, chẳng sợ phân chút lương thực đi ra ngoài, chúng ta còn có khắc kiếm tiền biện pháp. Không câu nệ chỉ thủ kia vài mẫu đất sống qua. Chỉ cần ngài có thể nhanh lên hảo lên, ta cùng tư Thưởng mới có thể buông ra tay chân. Nương, ta là nghĩ về sau kiếm lời không chỉ có phải cho ngươi cùng tư Thưởng chữa bệnh, còn muốn cho hắn tiếp tục đọc sách, tương lai thi đậu công danh, quang diệu môn mi đầu. Chương bảy mươi lăm tân mục tiêu. Cái gì? Ngươi, nghiên nghiên, này nhưng. Nhưng khai không được vui đùa. Lưu thị cả kinh, mục nghiên nghiên nói giống như với một tiếng sấm sét vang ở bên thai khá vậy thực sự câu động nàng tâm tư năm đó cố tư thường không có xảy ra chuyện thời điểm đó là làng trên xóm dưới có tiếng thần đồng tài tử không chỉ có có thể đã gặp qua là không quyết được còn có thể xuất khẩu thành thơ cố thị tộc trưởng nhưng đem hắn trở thành bảo bối của cưng nói là tương lai cố thị nhất tộc vinh quang liền trông cậy vào hắn ai từng tưởng tượng một hồi bệnh nặng thình lình xảy ra năm đó thần đồng như vậy mờ nhạt trong biển người rốt cuộc không ai nhắc tới sau lại cố tam ngoại ý muốn quá thân chỉ để lại bọn họ mẫu tử ba người gian nan độ nhật, liền ấm no đều phải rửa cố gia lão đại bố thì mới có thể miễn cưỡng duy trì, liền càng không cần tưởng cái gì đọc sách niệm học việc. Lưu thị mấy năm nay liều mạng mà làm việc, cũng từng tích cóp hạ mấy cái đồng tiền, cấp cố tư thường đổi về mấy quyển nhân gia đào thải xuống dưới sách cũ, khá vậy chỉ là như muối bỏ biển thôi. Hiện giờ mục nghiên nghiên cư nhiên nói muốn đưa hắn đi liền đọc sách thi đậu công danh, cái này làm cho Lưu thị như thế nào có thể không tâm động? Nương. Này như thế nào có thể là nói dỡn chuyện này đâu, tư thường chỉ là không thể nói chuyện, nhưng hắn một con lô thai có thể nghe, lại có thể viết chữ, cũng không chậm trễ đọc sách. Mục nghiên nghiên nghiêm túc mà nói, ta tưởng ở lại nghĩ ra vài cái kiếm tiền biện pháp đâu, liền chờ ngài hảo lên sau, ta có thể đảo ra tay quay lại làm, ngài yên tâm, ta nhất định có thể nói nói làm được. Hảo, kêu hóa ra hảo A. Lưu thị kích động đến liên tục gật đầu. Mục nghiên nghiên tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng đầu vóc thực linh hoạt nàng gái kia bại thức ăn sạp chủ ý không phải kiếm lời không ít tiền bạc trở về người một có hy vọng tinh khí thần lập tức liền bất động lưu thị hiện nay chỉ nghĩ chạy nhanh hảo lên giúp mục nghiên nghiên một phen lại không đi miên man suy nghĩ chút cái gì liên lụy không liên lụy vấn đề mục nghiên nghiên nhanh chóng thu thập trên bàn liền thẳng đến phòng bếp nàng vội trang một ngày ăn cái gì cũng chính là vội vàng mấy khẩu tựa hồ vẫn luôn đều không có ăn no quá hiện giờ thật là có chút đói bụng nghiên nghiên trong nồi cho ngươi nhiệt đồ ăn đâu mau tới ăn chén đũa ta tới thu thập. Mục nghiên nghiên vừa mới đi vào phòng bếp, đã bị cố tư thường cầm đi trong tay thay. Hắn một bên khoa tay múa chân, một bên đem chén bàn lấy ra đi giặt sạch. Tẩu tử, ta đi xem nương. Vừa rồi ăn cơm thời điểm ca ca liền đem dược nao thượng, lại chờ một lát là có thể cấp nương uống dược. Cố tiểu hy cũng phá lệ ngoan ngoãn mà nói, không đổi, ngươi đi đem tư thường tiêu tiến vào, ta có việc cùng các ngươi nói. Mục nghiên nghiên đem ôn ở trong nồi đồ ăn lấy ra tới bày ở trên bàn. Ngày mai sự tỉnh quá nhiều, nàng thật sự là phân thân thiếu phương pháp, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, thật sự không nghĩ làm cố tư thường ở thường còn không có tốt thời điểm đi ra ngoài suốt đầu lộ diện. Cố tiểu hy lên tiếng, thực mau liền mang theo cố tư thường cùng nhau đã trở lại. Nghiên nghiên, ngươi tìm ta. Cố tư thường đem tẩy tốt chén đua tạm thời trước đặt lên bàn, đối đang ở ăn cơm mục nghiên nghiên đánh thủ thế. Mục nghiên nghiên trước lột một mục cơm, ăn đến vừa nhanh vừa vội. Nàng là thật sự đói bụng cương hoàn toàn đi vào khẩu thời điểm còn không thế nào cảm thấy, này ăn một lần lên bụng liền bắt đầu lục cục mà rung động, hận không thể lập tức đã bị nhét đầy mới hảo. đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi lúc sau, nàng mới tạm thời buông chén đũa. tư thường, ta chuẩn bị ngày mai vào núi một chuyến. vào núi, ta bồi ngươi cùng nhau đi. nay không phải hắn lần đầu tiên tưởng bồi mục nghiên nghiên cùng nhau vào núi, kia trên núi sản vật phong phú, chính là cũng thường có giã thú lui tới, hắn thật sự không yên tâm nàng đơn độc vào núi. mục nghiên nghiên lắc đầu. Không, ngươi còn muốn giúp ta làm chút chuyện khác. Chương 76 thuyết phục. Ngày mai nếu là ngươi cùng ta cùng nhau vào núi, cái kia thức ăn sạp ai tới quản? Ta còn thiếu người khắc cơm chưa đâu, không rên một tiếng liền hoàng sạp, kia về sau sinh ý còn như thế nào làm. Mục nghiên nghiên thấy cố tư thường chuẩn bị địa bộ, ngay cả vội đem lời nói tiệt qua đi. Quả nhiên như vậy vừa nói liền nhìn đến hắn trầm mặc xuống dưới, giữa mày nếp gấp ngân lại là gia tăng. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải lần đầu tiên chính mình vào núi sẽ thêm cẩn thận, cũng sẽ không hướng núi sâu đi, phía trước vài lần vào núi, ta không phải đều hảo hảo mà đã trở lại sao. Mục nghiên nghiên thấy nói như vậy hắn vẫn là mày không triển, lại giải thích nói, hậu thiên chính là đuổi đại tập nhật tử, ta nghĩ nhiều đào chút thảo dược, lại mua sắm chút thổ sản vùng núi, chờ đến đi đuổi đại tập thời điểm thật nhiều bán chút tiền. Nhưng là chúng ta sạp cũng không thể ném, kia nhưng sự tình quan danh dự đâu, cho nên ta sẽ đem đồ vật đều làm tốt, đến lúc đó ngươi cầm đi phân phát đi xuống liền hảo. Nàng nói đến nơi này, nhịn không được thở dài. Người nhớ do đem mũ có rèm mang lên, tuy rằng hiện nay kia ứ thanh lui rất nhiều, nhưng để cho người khác thấy được lại sẽ loạn chuyển cho ngươi nhàn thoại. Yên tâm đi, ta hiểu được nên nói như thế nào. Cố tư thường cũng biết nặng nhẹ, hắn nếu thị phi muốn đi theo mục nghiên nghiên vào núi, đó chính là tạp nhà mình danh dự, về sau cũng đừng nghĩ lại đem sinh ý làm đi lên. Ân, kia đêm nay liền sớm chút ngủ, ta ngày mai sáng sớm lên đem giờ ngọ cơm canh làm tốt sau đó liền vào núi thiên bàng hắc thời điểm nhất định trở về ngươi cùng tiểu hy không nên gấp gáp mục nghiên nghiên thấy làm thông cố tư thường công tác tâm liền buông xuống hơn phân nửa cố tư thường là cái thông minh cũng không cần nàng tới giáo kế tiếp nên làm như thế nào ăn cơm xong sau mục nghiên nghiên nhanh chóng thu thập sạch sẽ phong bếp liền để bắt đầu trước tiên đem ngày mai yêu cầu dùng đến nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt ngày thứ hai thực đơn là bột ngô bánh bột ngô tiêm rau dại cùng trà xanh canh Tiêm rau dại chỉ cần từ bình lấy liền hảo Bột ngô bánh bột ngô vẫn là muốn sáng sớm lên hiện cùng mặt, nếu không hòa hảo mặt phóng cả đêm dễ dàng lên men. Đến nỗi phải làm trà xanh canh dưa chuột, vườn rau nhiều đến là, nàng chỉ cần trước tiên ngắt lấy dùng tốt nước đa phái, ngày mai sáng sớm liền không cần lại đi ngắt lấy rửa sạch. Ngày mai ta nhiều làm chút cơm canh, đem tư thường cùng tiểu hy phân cũng mang ra tới, nương uống cháo sáng mai ta cũng cùng nhau ngao ra tới, như vậy bọn họ ăn cơm ta liền không lo lắng. Mục nghiên nghiên lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Xác định không có bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới thân cái lười eo, rửa mặt hảo lúc sau đi theo lưu thị cùng cố tiểu hy chào hỏi, trở về phòng đi. Cố tư thường ngồi ở bên cạnh bàn, liền đèn dầu không biết ở viết chút cái gì, mục nghiên nghiên thỏ lại gần vừa thấy, lại là một chương bố cáo. Ngày mai đại tập, tạm dừng một ngày, mua sắm yêu đại phần ăn giả, thêm duyên một ngày. Nàng một bên xem, một bên niệm ra tới. Này ngươi đều nghĩ tới, cũng là, ta không ở, người khác cũng xem không hiểu ngươi thủ thế. Bất quá. Mục nghiên nghiên cười nói, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi giọng nói, làm ngươi có thể lần thứ hai nói chuyện, đến lúc đó ngươi liền không cần như vậy cố sức mà cùng người khác giao lưu. Nàng nói xong liền chạy đi tìm chính mình sổ sách, hôm nay tiến trướng không nhiều lắm, tiêu dùng cũng không ít, đến hảo hảo nhớ kỹ, đợi cho hậu thiên đại tập đã đến thời điểm, không chỉ có muốn đem thiếu hụt cấp đền bù thượng, còn muốn thừa dịp lúc này nhiều kiếm chút tiền bạc mới là. Mục nghiên nghiên không hề có chú ý tới kia nói đầu chú ở nàng bóng dáng thượng ánh mắt liền như ngoài cửa sổ ánh trăng giống nhau lân lân như nước sáng trong ôn nu chương bảy mươi bảy hống tiểu hải nhi kỹ xảo mục nghiên nghiên ngày thứ hai thức dậy cực sớm thậm chí so ngày thường còn muốn sớm một canh giờ nàng mới vừa động trên giường cố tư thường cũng đi theo mở to mắt nhìn ánh mắt thanh minh thế nhưng không giống như là mới tỉnh ngủ bộ dáng tư thường ngươi một đêm không có ngủ sao mục nghiên nghiên còn buồn ngủ nếu không phải có cố tư thường hỗ trợ sẽ trướng Nàng tối hôm qua sẽ ngủ đến càng vãn, chỉ là thấy thế nào hắn ngược lại giống không như thế nào ngủ dường như. Thiên quá nhiệt, sớm liền tỉnh, xem ngươi ngủ liền không xảo ngươi. Cố Tư Thường cũng xoay người ngồi dậy, đối nàng đánh thủ thế. Lúc này ngoài cửa sổ như cũng là một mảnh đen nhánh, trong phòng lại không có đốt đèn, chỉ có ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, kia một chút ánh sáng như cũng không đủ sáng rồi. Mục Nghiên nghiên nửa xem nửa đoán mà hiểu được Cố Tư Thường ý tứ, xoa xoa mắt xoay người đứng lên. Liên bắt đầu thu thập chăn, hiện giờ thời tiết chuyển nhiệt, kia một giường hỉ bị là không lấn át được, nhưng tới rồi sau nửa đêm vẫn là có chút lạnh leo, lại không thể liền triệt, cho nên mục nghiên nghiên vẫn là tạm chấp nhận cái, nếu là ngủ đến lạnh lại kéo lại đây đem thân mình bao lấy. Nàng thu thập hảo phô đệm chăn, kia tấm ván gỗ cùng khô thảo luôn luôn là cố tư thưởng tới thu thập, liền liền đặt ở chỗ đó không quản, chỉ là đối hắn nói, ngươi ngủ tiếp một lát nhi đi, hiện nay so ngày xưa còn sớm đâu, ta vội vã muốn vào sơn. Liền trước đem cơm canh đều làm tốt, mới có thể yên tâm đi. Cố tư thường lại thừa dịp nàng nói chuyện thời điểm, khẽ không thanh cũng đem quần áo mặc tốt, liền giường đệm đều thu thập hảo. Ta giúp ngươi, mau. Mắt thấy hắn cố chấp đánh ra thủ thế, mục nghiên nghiên cũng không lay chuyển được hắn, tóm lại người là tỉnh, hắn nguyện ý hỗ trợ, vậy làm hắn giúp đi. Hai người cùng đi phòng bếp, mục nghiên nghiên trước một bước đem nhà bếp điểm đi lên, lúc này mới làm cố tư thường giúp đỡ chăm sóc nhà bếp. Chính mình tắc lấy ra hôm qua chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn bắt đầu sửa trị lên. Trong buồn phát ra bột nô nhi, thủ hạ ngay lập tức mà thiết trà xanh, đánh trứng gà, một nồi trà xanh canh thành, một khác nồi nấu cũng liền bắt đầu dán lên bột nô nhi bánh bột ngô. Đều không phải cái gì khó làm thức ăn, Mục Nghiên Nghiên còn nhân tiện đem chính mình vào núi lương khô cấp mang theo ra tới. Chờ cố tiểu hy còn buồn ngủ mà xuất hiện ở phòng bếp cửa khi, Mục Nghiên Nghiên đã đem sở hữu đồ vật đều làm tốt nấu ở trong nồi chính mình tác phủng một chén bắp hồ cháo mồm to hướng lên lên tẩu tử ngươi sao không đợi ta cố tiểu hy là tưởng dậy sớm hỗ trợ kết quả thức dậy là so ngày thường sớm nhưng rốt cuộc vẫn là gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ không có việc gì ngươi ca thức dậy cũng sớm hôm nay nhà bếp xem đến không tồi, còn giúp ta quán vài cái bột nô nhì bánh bột nô thế ngươi hỗ trợ mục nghiên nghiên thấy nàng vẫn là có chút miệng đô đô nhìn thư ủy khuất bộ dáng liền lại khuyên nhủ hôm nay ngươi cùng tư thưởng nhiệm vụ nhưng chọn a Ngươi đến đi theo tư thường đi đem cơm canh tặng, hắn không thể nói chuyện, viết chữ cũng không phải mỗi người đều có thể xem hiểu, ngươi nhưng đến chuẩn bị khởi tinh thần giúp đỡ chút, nghe được không? Cố tiểu hy vừa nghe chính mình vẫn là có thể quá giúp đỡ, tức khắc liền tới rồi tinh thần, liên tục gật đầu, tẩu tử ngươi cứ yên tâm đi, ta đi theo nhìn vài lần, biết đều là chuyện gì vậy? Ta nhất định sẽ hảo hảo giúp đỡ ca cùng nhau đem sạp xem trọng, khẳng định không sai nhi. Mục nghiên nghiên thấy nàng đánh cam đoan, cũng cổ vũ mà nói, đó là. Chúng ta tiểu hi có khả năng đâu, bằng không phạm là giao cho người khác ta đều không thể yên tâm rời đi. Tiểu hài tử nhất hảo hống, không chỉ có khen ngợi có thể, mỹ thực cũng có thể. Mục nghiên nghiên tính toán, lúc này họp trợ trở về, cũng nên cấp cố tiểu hi đặt mua vài thứ. Trưng 78 thiết bị thành hộp. Mục nghiên nghiên đi ra ra môn thời điểm, như cũ là kia nắng ban mai chưa khởi. Cố tư thường cầm đuốc đem nàng vẫn luôn đưa đến cửa thôn, mới đang ở nàng thúc giục hạ ngừng bước chân. ngươi mau trở về đi thôi. Mắt nhìn thiên liền sáng, ta lại cùng ngươi chỉ hoang đi xuống, hôm nay liền bạch dậy sớm. Mục nghiên nghiên thấy hắn còn chết nhìn chằm chằm chính mình, lại túi đầu trên dưới đánh giá một phen, nói, dao trẻ tuổi, dây thừng, cây đuốc, lương khô, ta đều mang theo, ngươi đừng lo lắng, ta đi rồi. Đi sớm về sớm, thiên không hắc liền hồi. Cố tư thường liên tục điệu bộ cường điệu, biểu tình dị thường nghiêm túc. Hắn biết nàng vì nhiều lên núi săn bắn hóa mới vào núi, cũng lo lắng nàng sẽ bởi vậy liền đã quên thời gian Lần trước ta vì cho hắn hái thuốc, còn không phải là đã quên thời gian sờ soạng xuống núi, trên đùi thương lúc này mới vừa hảo không bao lâu. Hảo, ta bảo đảm, ngươi mau về đi. Mục nghiên nghiên không hề nhiều lời, sợ cố tư thường lại nhéo nàng nói thêm cái gì, xoay người chạy chậm mà đi rồi. Thằng đến mau vào chân núi rừng cây nhỏ khi, nàng mới quay đầu lại đi xem, còn có thể nhìn đến cái kia mảnh khảnh thân ảnh kình cháy đem, như cũ lẳng lặng mà đứng lặng tại chỗ. Mục nghiên nghiên tiến sơn liền buồn đầu hướng trong đi. Nàng lúc này thời gian quá ngắn, dáng người lại nhỏ gầy lấy không được quá nhiều đồ vật, cho nên những cái đó tiện nghi thảo dược rau dại cần phải hết thệ từ bỏ, chỉ có thể tìm chút càng chân quý nhiều bán chút tiền. Nàng không chỉ có biết rõ thảo dược dự tính, còn quen thuộc này sinh trưởng hoàn cảnh, những cái đó chân quý thảo dược cơ hồ không có khả năng ở núi lớn bên ngoài xuất hiện, muốn tìm đến nhất định phải hướng núi sâu đi. Điểm này nàng cũng không dám củng cố tư thường nói thẳng, nếu không hắn là tuyệt không chịu phóng nàng chính mình vào núi tới. Mục nghiên nghiên đi đến một nửa, liền ở trên đường liền thiết mấy cái bao, đây đều là dùng để bộ gà rừng cùng con thỏ, nếu là vận khí tốt có thể gặp phải cái một con nửa chỉ, chính là mang về đánh tìm đồ ăn ngon cũng hảo. Linh Chi, Nhân Sâm, Hà Thủ Ô, này đó đều là mục nghiên nghiên mục tiêu, bất quá hái khó khăn cũng cực đại, nàng ôm hy vọng cũng không phải rất lớn. Đặc biệt thượng nghiên đại Linh Chi thường ở huyền nhai vách đá phía trên, nàng đừng nói hái được, chính là xem đều không nhất định có thể nhìn đến. Đào nhân Sâm yêu cầu đồ vật nhi cùng bước đi cũng nhiều, nàng chỉ có thể kỳ vọng tìm được cái ba bốn năm, cũng có thể bán ra mấy chục văn đến mấy lượng bạc không đợi. Này tam dạng giữa phải kể tới hà thủ ô tốt nhất tìm, không câu nệ là sơn cốc cây bụi, chiền núi nơi ở ẩn vẫn là mương biên thách khích, chỉ cần vận khí đủ hảo đều có thể tìm được hà thủ ô bong dáng. nhưng đồng dạng những cái đó thượng niên đại cũng chỉ có thể hướng núi sâu tìm. Vô hắn, giữa bên ngoài thân cận quá, đã sớm bị người đào đi rồi. Mục nghiên nghiên một hơi hướng trong núi đi rồi rất xa, nhưng nàng cũng hoàn toàn không mù quáng, một đường đều tham chiếu Thái Dương vị trí tới xác định chính mình phương hướng, thậm chí cách không xa liền lưu lại ký hiệu. Nàng cũng sợ sẽ như vậy bị lạc ở núi lớn, cho nên thả rằng phiền toái điểm nhi cũng nhất định phải đem đường lui lưu hảo. Một đường đi tới nàng cũng không phải không có nửa điểm thu hoạch, ở trải qua một chỗ nửa sườn núi thời điểm, cư nhiên bị nàng phát hiện mấy tùng lớn lên cực hảo thiết bị thành hồ, đó là ở nàng khi đó đều cực kỳ quý báu dược liệu chẳng sợ lần này vào núi cũng chỉ thải này mấy bồng thiết bị thạch hộp trở về nàng cũng là kiếm lớn mục nghiên nghiên lập tức bất chấp nguy không nguy hiểm mắt thấy kia nửa sườn núi không tính đầu tiêu phía dưới mấy khối đại thạch đầu trồng chất ở bên nhau thế nhưng như là có thể làm nàng bò lên trên đi bậc thang dường như nói không chừng này thiết bị thạch hộp nên ta phải đâu mục nghiên nghiên cắn răng một cái liền đem sau lưng sập bông từ bên trong lấy ra một bó dây thường tới chương bảy mươi chín leo lên mục nghiên nghiên là cái thích cùng phong người Mặc kệ cái gì mới mẻ sự vật ra tới, đều muốn đi nếm thử một phen. Từng có một lần cực hạn vận động thức hỏa, nàng chơi không tới nhảy cực linh tinh, liền cùng phong đi chơi một đợt leo núi. Tuy nói nàng đến cuối cùng cũng chưa dám nếm thử tay không leo núi, nhưng là mang theo bảo hộ thẳng tiền đề điều kiện hạng, vẫn là có thể bỏ cái mười mấy hai mươi mét độ cao. Nhưng là nàng hiện tại thân hình nhỏ gầy vô lực không nói, chính là trong tay dây thừng cũng chỉ là lại bình thường bất quá dây thừng, mà không phải cái loại này chuyên nghiệp trèo lên dây an toàn càng không có an toàn khấu cùng bột mã y. Nếu không phải kia mấy tùng thiết bị thạch hộp độ cao không tính quá cao, nàng đều cơ hồ tính toán muốn từ bỏ. Nhưng là tưởng tượng đến ngày mai đại tập, nghĩ đến lưu thị cùng cố tư thường bệnh, nghĩ đến cố tư thường lần thứ hai bắt đầu đọc sách niệm học phải tốn phí tiền bạc, nàng cũng chỉ có thể cắn răng căng da đầu hướng lên trên bò. Cũng may phía dưới mấy khối ẩn ở bụi cây trung tảng đá lớn cho nhau chống chất, giúp nàng ngắn lại một đoạn ngắn khoảng cách, chỉ cần lại hướng lên trên mặt bò cái sáu bảy mễ là có thể đủ đến những cái đó thiết bị thạch hộp mục nghiên nghiên hôm nay vì vào núi phương tiện cô ý hỏi cố tư thường muốn một kiện hắn xuyên nhỏ xiêm yi lúc này nàng lạc khẩn gai lưng lại đem dao trẻ tuổi hoành ở bên hông cắm hảo cuối cùng kiểm tra rồi một chút dây thường nhận độ liền bắt đầu chậm dai hướng lên trên bỏ dậy vách đá gian lùn tây sinh đặc biệt là dây thường xuân linh tinh dây đằng loại thực vật nhiều nhất những cái đó trường thật nhỏ gai ngược thực vật không chỉ có có thể chặt chẽ câu phụ trụ vách đá cùng mặt khác thực vật. Đồng dạng cũng có thể đem nhân thể hoa đến huyết nhục đầm địa. Mục nghiên nghiên bỏ đi ra ngoài còn không có 2 mét, một đôi tay đã bị những cái đó thật nhỏ gai ngược hoa đến tràn đầy vết máu. Bất quá này đối nàng tới nói đều không tính cái gì, chỉ cần có thể ngắt lấy đến thiết bị thành hộp, hết thể liền đều đăng giá. Nàng cẩn thận mà dùng tay cùng chân cảm giác vách đá thượng mỗi một chỗ điểm dừng chân, trên người cũng buộc dây thừng, kia dây thừng là vòng qua bên cạnh trên đại thụ thô nhất kia căn cảnh khô kéo qua tới. Liền tính nàng không cẩn thận một chân dâm không, cũng sẽ bị dây thừng mang theo treo ở trên cây, mà sẽ không trực tiếp té rớt đến vách núi hạ. Nhưng đây cũng là nàng duy nhất bảo hộ, nếu là kia cảnh khô thừa được còn hảo, nếu là thừa không được, này muốn quăng ngã một chút, nàng liền tính không lo chàng giao đãi, chỉ sợ cũng là đi không ra này toàn núi lớn. Mục nghiên nghiên không dám phân tâm, chỉ hết sức chăm chú nơi tay dưới chân súc cảm thượng, mỗi một bước đều chảo thật dẫm lao, mới có thể tiếp tục bước tiếp theo. Như vậy tốc độ tuy chậm, nhưng lại cực ổn khiến cho nàng có thể đi bước một mà nghĩ mục tiêu của chính mình tiếp cận. Bò đến một nửa nhi thời điểm, vách đá thượng đột ra tới một cục đá, làm mục nghiên nghiên có chút khó khăn. Tường lướt qua kia tẳng đá, liền thế tất muốn bái cục đá biên nhi đem chính mình thân mình cử đi lên, nàng cũng không biết chính mình này song cánh tay ở treo không thời điểm có thể hay không mang đến động này phó tiểu thân thể nhi. Nhưng làm nàng hiện tại liền từ bỏ, kia cũng là không thể đủ, mục nghiên nghiên cũng không có do dự thật lâu, liền trực tiếp đem một bàn tay bái ở cục đá biên nhi thượng. Này một chào, nàng trong lòng chính là chợt lạnh. Kia cục đá chân không bắt được, mặt trên cư nhiên là mọc đầy rêu xanh. Thật thấy quỷ, như thế nào như vậy dựa mặt trên trên tảng đá còn hội trưởng ra rêu xanh tới. Mục Nghiên Nghiên chính cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến ở cục đá một khắc sần rũ xuống rất nhiều dây đằng tới, như vậy thô dây đằng cũng không biết là sinh trưởng bao lâu, thoạt nhìn tựa hồ có thể chịu đựng được nàng thể trọng. Chỉ là nàng cánh tay duỗi thẳng cũng với không tới kia dây đằng, cần thiết muốn phóng qua đi bắt lấy mới được nhảy hoặc không nhảy tất cả tại nàng nhất niệm chi gian chương tám mươi gần nhất đều tới mục nghiên nghiên không có do dự nàng thể lực cũng không phải do nàng do dự ở hít sâu một ngụm lúc sau nàng nhắm ngay mấy cây dây đằng dưới chân dùng sức vừa dẫm liền nhảy đi ra ngoài nỗ lực rồi khai tay cũng không có chỉ nhìn chầm chầm một cây dây đằng chảo sợ chính là chỉ có một cây dây đằng căn bản không thể thừa nhận nàng trọng lượng cũng may mục nghiên nghiên vóc người tiểu mặc dù là tại đây nhảy dưới cũng không có quá lớn số lượng Mà phân tán bắt lấy dây đằng cũng phân tán kia cổ sung lượng, làm nàng vững vàng mà treo ở vách đá thượng. Theo dây đằng qua lại đã vài cái lúc sau, mục Nghiên Nghiên thân mình mới chậm rãi ổn định xuống dưới, mà ổn định thân thể, nàng mới có thể một lần nữa thử thăm dò đặt chân, tìm được gắng sức điểm. Nương dây đằng lực lượng tiếp tục hướng lên trên leo lên. Công phu không phụ lòng người, mặc dù là tiến trình phong thả, nàng cuối cùng vẫn là bò tới rồi kia mấy tùng thiết bị thạch hộp bên cạnh. Lẽ ra thiết bị thạch hộc ở ngắt lấy khi không thể từ cơ bộ cắt lấy, yêu cầu lưu lại một bộ phận tương đối mập mạp hành tiết khiến cho năm sau phát tân mầm khi có sung túc chất dinh dưỡng hơi nước cung cấp bất quá mục nghiên nghiên lúc này tình huống bất đồng không phải do nàng tình tế lựa chọn ngắt lấy chỉ có thể nguyên lành mà từ hệ dễ ngăn cách trước ném tới vách đá phía dưới đi chờ đến cuối cùng lại chậm rãi thu thập nàng đã sử dụng quá thô bạo thủ pháp ngắt lấy rốt cuộc không đành lòng này mấy tùng thiết bị thạch hộp như vậy tuyệt tự nhi ở lưu lại cũng đủ sinh sản tiếp theo quý hành tiết lúc sau mục nghiên nghiên liền thu tay lại Có dây đằng trợ giúp, nàng thực mau trở về tới rồi vách đá hạ, đem phía trước ném xuống tới thiết bị thạch hộp thu hảo đặt ở soạn. Thứ này kiều quý thật sự, có sương sớm hoặc là trời mưa khi đều không thể ngắt lấy, trời nắng cũng nên ở 12 điểm về sau ngắt lấy cho thỏa đáng. Cũng may hôm nay là cái ngày nắng, trong rừng cây cành lá xum xuê che trời, đảo cũng chặn mánh lượt ngày. Mục nhiên nghiên ở thiết bị thạch hộp thượng lại che lại một tầng cỏ dại, mục đích là bảo trì dâm mát, tránh cho rời núi thời điểm làm ánh mặt trời chiếu đến thiết bị thạch hộp. Liên này một sọ thiết bị thạch hộp, nàng này một chuyến vào núi liền đắng giá, chỉ là nhìn thời gian còn sớm, nàng căn cứ càng nhiều càng tốt ý tưởng, lại bắt đầu ở phụ cận siêu tầm lên. Hà thủ ô hỉ dương, nại nửa âm, sợ úng, này một chỗ sinh trưởng đông đảo thiết bị thạch hộp vách đá chung quanh liền rất thích hợp hà thủ ô sinh trưởng. Mục nghiên nghiên cực có kiên nhẫn mà ở chung quanh tìm kiếm một vòng, quả nhiên làm nàng tìm được rồi mấy viên trường ít nhất 8cm, đường kính 5cm tả hữu hồng màu nâu hà thủ ô Loại này hình thể hà thủ ô tuy rằng không phải lớn nhất, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Mục nghiên nghiên dùng dao trẻ tuổi cắt một cái căn cần, phát hiện hoành tiết diện là đạm hồng màu nâu, phân tính, tức khắc liền cười mị mắt. Đây chính là tốt nhất hà thủ ô, lúc này nàng không chỉ có túi tiền có thể phồng lên, cũng có nhiều hơn tự tin tới thực thi nàng ý tưởng. Mục nghiên nghiên quay đầu lại chiều kia trô vách đá nhìn thoáng qua, mặt trên có nàng lưu lại kia tùng thiết bị thạch hộp, cái này địa phương nàng sẽ chặt chẽ nhớ kỹ. Lần tới tới ngắt lấy liền không phải vì kiếm tiền, mà là vì cấp người nhà bổ ích kiện tỷ, tăng cường thể chất. Có này hai dạng chấn bãi chân quý trung dược, mục nghiên nghiên rốt cuộc có thể yên tâm mà dẹp đường hồi phủ. Nàng một đường trở về đi, lại thuận tay ngắt lấy chút bạch thược, cam thảo, cây sơn chu du này đó nàng chuyên chú mà tìm kiếm khi không có phát hiện, hiện giờ lơ đãng mà quay đầu lại khi lại đều tìm được rồi. Cái này kêu có tâm tài hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Cuối cùng còn có hai cái ngoài ý muốn kinh hỉ, chính là ở hồi trình trên đường nàng phát hiện có hai cái bao cư nhiên bộ chúng con ngồi, Một con thỏ hoang cùng một con gà rừng. Xem ra đêm nay có thể đánh tìm đồ ăn ngon. Trương 81 nói chuyện hiếm. Mục nghiên nghiên lúc này vào núi vận khí tốt, được hoang dại thiết bị thạch hộp cùng hà thủ ô, còn có mặt khác mấy thứ quý báo thảo dược, kia trắng bóng bạc phảng phất cũng đã nắm chặt ở trong tay. Nàng sợ bị người nhìn ra manh mối đưa tới đỏ mắt, còn hái được rất nhiều bình thường thảo dược che lúc này mới xách theo bộ tới gà rừng cùng con thỏ vội vàng xuống núi mục nghiêng nghiêng rời núi thời điểm ngày còn cao cao treo mắt thấy ly vào đêm còn sớm nàng liền nghĩ đi trước nhà mình trong đất xem một cái này hai ngày lưu thị bệnh cố tư thường muốn chiếu cố mẫu thân cùng tiểu muội nàng muốn đẩy sạp buôn bán thức ăn đều không rảnh lo thẳng ra vài mẫu đất hiện giờ liền ném ở đảng kia phóng bất quá mới mấy ngày công phu kia trong đất cỏ dại đều toát ra tiêm nhi tới cố tiểu nương tử tới xem nhà ngươi mà a Bên cạnh đồng ruộng canh tác nam nhân ngồi dậy, đẩy một chút trên đầu mũ dơm cùng nàng chào hỏi. Thanh Hải thúc, ta đến xem, mấy ngày nay không rảnh rỗi hôm nay trùng hợp tiện đường, liền tới ngắm liếc mắt một cái. Mục nghiên nghiên lanh lẹ mà đáp lại, tuy rằng trước mắt một màn này xem đến nàng là mày nhịu chặt, nhưng cùng người giao tế lễ nghĩa vẫn là không thể thiếu. Này nam nhân kêu Trương Thanh Hải, cùng phía trước giúp quá nàng Trương Thanh Tuyền là cùng thế hệ cô họ huynh đệ, ở trong thôn cũng là cái dung cảm lanh lẹ hát tử thường ngày cũng là ghét cái ác như kẻ thù thích giúp đỡ mọi người nghe nói lưu thị sinh bệnh ta xem này mà hoang mấy ngày ngươi nhìn một cái này cỏ dại đều toát ra tới lại như vậy đi xuống hoa màu cần phải bị cỏ dại cấp thai họa trương thanh hải lắc đầu hắn là hàng năm trên mặt đất lao động mồ hôi rơi trên mặt đất tạp tám cánh cùng ông trời đổi đồ ăn ăn tự nhiên không thể gặp hoa màu liền như vậy hoang lại nói trong thôn ai không biết lưu thị trong nhà tình huống cô nhi quả phụ vốn là sinh hoạt gian nan nhưng lưu thị vẫn là quật Mỗi ngày xuống đất làm việc, dài nắng dầm mưa toàn không lây được. Hắn một đại nam nhân xem ở trong mắt rất là khâm phục, chính là lại không thể nhiều giúp chút cái gì. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, chính là thường ngày nhiều lời một câu đều sẽ nhận người mắt, càng đừng nói còn muốn giúp đỡ làm chút cái gì. Mục nghiên nghiên trong lòng im lặng, nàng cũng biết còn như vậy đi xuống hoa màu liền phải hủy hoại, cho nên mới sẽ nghĩ đem mà cho thuê. Chỉ là chuyện này còn không có tới kịp cùng cố tư thường thương nghị, nhưng thật ra trước cùng lưu thị thông qua khí nhi. Nguyên bản nàng còn không có suy xét quá đến lúc đó đem mà điển cho ai hảo, hiện tại nghĩ đến này Trương Thanh Hải nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Hai nhà mà vốn chính là kề tại cùng nhau, đến lúc đó Trương Thanh Hải nếu là đem mà điển qua đi cũng không cần nhiều chạy xa lộ. Lại nói hắn đang lúc trắng niên, rất có cầm sức lực, chính là nhiều da này vài mẫu đất tới cũng không cố hết sức, còn có thể thêm vào nhiều đánh chút lương thực, nói vậy hắn cũng sẽ là tình nguyện. Chỉ là lời này mục nghiên nghiên hiện tại lại không thể nói. Nàng chỉ là nhìn Trương Thanh Hải lắc đầu thở dài nói, ta nương đó là nhiều năm ho lao, đột nhiên một bệnh liền tới thế giàu dạn, nàng trong lòng cướp, nhưng cũng không có biện pháp, lại không hảo hảo dưỡng thân thể liền hoàn toàn suy sụp, đến lúc đó chính là có lại nhiều mà cũng không rảnh lo a Ai, cũng là, nguyên lai cố tam còn ở thời điểm, nhà các ngươi gì đến nỗi này. Trương Thanh Hải cũng thở dài nói, hắn nhìn đến mục nghiên nghiên phía sau cong sọt đã muốn toát ra tiêm tới, nhỏ gây thân mình lại bị ép tới câu lũ. Trong lòng không đành lòng lại kéo nàng nói chuyện, liền thúc giục nói: "Cố tiểu nương tử, ngươi đây là vào núi hái thuốc đã trở lại. Nhìn ngươi có một đống đồ vật, vẫn là chạy nhanh ra đi thôi." Mục Nghiên Nghiên cũng sớm tưởng rời đi, liền thuận thế nói: "Ta đây về trước, thanh hải thuốc." Chương 82: Xử lý chiến lợi phẩm. 1. Hôm nay tiểu viện phá lệ tĩnh, chỉ có thể nghe được hai chỉ gà mái rả một bên kiếm ăn, một bên thầm thì kêu thanh âm. Mục Nghiên Nghiên nhanh hơn bước chân, nàng sợ quấy rầy đến Lưu thị nghỉ ngơi. Liền không có phát ra quá lớn tiếng vang, nhưng là hàng xóm ra cẩu kêu cái không ngừng, đảo cũng là ở nhắc nhở có người tới. Thực mau trong phòng có động tĩnh trước hết nên ra tới chính là cố tư thường. Hắn trực tiếp lại đây giúp đỡ mục nghiên nghiên đem trên lưng sọt rỡ xuống tới, lại giúp đỡ nàng đem dây thừng, khảm đao đều lấy đi, theo sau trực tiếp bắt lấy tay nàng lật xem lên. Ai không có việc gì. Mục nghiên nghiên không nghĩ tới hắn không ấn kịch bản ra bài, cứ nhiên đi lên liền xem nàng chịu không bị thương. Nhất thời có chút hoảng hốt liền tưởng bắt tay rút ra. Không nghĩ tới hắn chảo đến lao, vừa kéo dưới tay không rút ra, ngược lại tác động miệng vết thương đau đến nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh. T. Cố tư thường giống bị năng dường như giải khai tay, vội vàng mà nhìn nàng, nhanh chóng khoa tay múa chân, ta làm đau ngươi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có việc gì, cũng không thế nào đau. Mục nghiên nghiên biết hắn là hảo tâm, lại nói trên tay khẩu tử đều không thâm, đều là bị kéo kéo hổ gai ngược quát. Thượng Dược cả đêm là có thể kết vảy rớt. Cố Tư Thường mặt banh đến gắt gao, nhìn dáng vẻ lại nghĩ đến bắt tay nàng, chính là lại sợ chính mình lại thô lỗ mà làm đau nàng, nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan bộ dáng. Trước mặc kệ cái này, ta cùng ngươi nói Tư Thường, hôm nay ta vào núi vận khí đặc biệt hảo. Mục Nghiên Nghiên đệ thấp thanh âm, nhón chân ghé vào hắn bên thay nói, ta đào đến bà bối. Tới, chúng ta trước vào nhà. Nói nàng liền tưởng giỗi tay đi xách trên mặt đất sọn, lại bị Cố Tư Thường giành trước một bước cấp đoạt qua đi. Hành, vậy ngươi trước vào nhà, ta đem này con thỏ cùng gà rừng lấy phòng bếp đi, tiểu hy đâu? Như thế nào không thấy nàng ra tới? Mục nghiên nghiên cũng không cùng hắn tranh, liếc mắt một cái liếc đến bị ném xuống đất con thỏ cùng gà rừng, nghĩ chạy nhanh cấp quan tiến lồng sát, bằng không chờ hạ tránh thoát chạy, hoặc là bị lao thử cắn hỏng, kia nhưng không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tiểu hy giữa trưa vội mệt mỏi, ở trong phòng ngủ, ngươi muốn làm cái gì ta giúp ngươi? Cố tư thường một tay sách theo sọn, một tay khoa tay múa chân lên thực lao lực. Đại khai ý tứ mục nghiên nghiên lại là xem đã hiểu. Người trước vào nhà, đem thảo dược chọn, nhớ rõ nhất phía dưới chạy nhanh lấy ra tới, mặt khác chậm rãi sửa sang lại không mượn. Mục nghiên nghiên người còn ở trong sân, không dám đem nói đến quá minh bạch, chỉ có thể ám chỉ tới, cũng may cô tư thường thấy nàng biểu tình có dị, không nói thêm gì liền lập tức vào nhà đi. Đuổi đi cô tư thường, mục nghiên nghiên liền bắt đầu cân nhắc như thế nào an trí này một con thỏ một con gà rừng. Nếu là một đôi nhi sống mái thỏ hoang, Nàng liền lưu chữa dưỡng thỏ con, tuy rằng là gia hóa, nhưng cũng có thể ăn thịt bán tiền, chỉ là hiện tại cố tình là một thỏ một gà, xem ra cũng là ông trời muốn cho chúng nó tới tế bọn họ ngũ tạng miếu. Nếu không hôm nay liền đem gà rừng hầm, cấp nương bổ thân, này con thỏ sao? Trước dưỡng mấy ngày, ngày sau bắt được đến thư thỏ liền lai giống, bắt được không đến, đó chính là nó vận mệnh đã như vậy. Mục Nghiên Nghiên quyết định chủ ý, thực mau liền nhảy ra đôi ở phòng chất củi lạc thôi một cái lồng sắt tử. Kia vẫn là cố tam còn ở thời điểm, trong nhà lưu lại thỏ lồng sắt nếu không phải nàng phía trước ở phòng chất tuổi gặp qua, lúc này cũng sẽ không động tưởng dưỡng con thỏ tâm tư. Đến nỗi kia chỉ gà rừng, nàng tuy nói liền con kiến cũng chưa ấn chết quá một con, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhắm hai mắt dùng đao chính là kéo cổ. Cũng may kia gà rừng bị đảo điếu nửa ngày, đã sớm nửa chết nửa sống, chỉ là phịch vài cái cánh, liền rốt cuộc vô lực dãy rủa như vậy chết đi. Chương 83 xử lý chiến lợi phẩm, nhị giết gà còn muốn nấu nước cởi mau mục nghiên nghiên nhớ thương cố tư thường sẽ không xử lý thiết bị thạch hộp tuy rằng không nghị quay dày cố tiểu hy nghỉ ngơi lại cũng chỉ có thể đi lưu thị trong phòng tìm nàng lưu thị giữa chưa uống qua dược liền vẫn luôn hôn mê nghỉ ngơi Kia dược hiệu quả chính là làm người mệt mỏi thích ngủ cho nên nàng như vậy hôn mê cũng thuộc bình thường còn có thể chậm rãi khôi phục phía trước thiếu hụt thân thể mục nghiên nghiên nguyên bản cho rằng cố tiểu hy đang ngủ kết quả lại nhìn đến nàng nửa ghé vào trên bàn miệng tiểu đến nửa ngày cao, đều có thể quải chai dầu. Tiểu Hy, tư thường nói ngươi mệt mỏi, ngươi như thế nào không ngủ nghỉ một lát. Nàng đi qua đi ở nàng phát đỉnh sờ soạn một phen, thủ hạ tiểu nha đầu một phía đầu, đem mặt chuyển hướng mặt khác một bên, muôn thanh nói, ngủ, mới vừa tỉnh. Mục nghiên nghiên không tưởng quá nhiều, chỉ đương nàng thật là mới vừa tỉnh, liền cười nhỏ giọng nói, nếu là tỉnh, kia tới cấp tẩu tử giúp một chút đi. Ta hôm nay vào núi, tóm được chỉ gà rừng cùng con thỏ chúng ta buổi tối uống canh gà được không cố tiểu hy hoắc mắt quay lại đầu tới ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng vẫn là mục nghiên nghiêng tay mắt lanh lẹ mà che nàng miệng mới không làm nàng hô lên tới bắt được gà rừng cùng con thỏ cố tiểu hy tự giác mà đẻ thấp thanh âm hưng phấn đến như là muốn nhảy dựng lên dường như đúng vậy con thỏ ta cấp trang lồng sắt gà ta mới vừa sắt hảo chỉ là muốn nấu nước cải mao cái này ngươi tới giúp giúp tẩu tử đi ta còn hái thảo dược trở về tư thưởng cũng không toàn nhận thức ta phải giúp đỡ nhanh lên lấy ra tới, bằng không áp hư áp lạn, liền không ai muốn. Mục Niên Niên như vậy vừa nói, Cố Tiểu Hi lập tức liền đứng lên, đi, ta đi nấu nước, tẩu tử ngươi về phòng giúp ta ca đi. Chị dâu em chồng hai người ra Lưu Thị nhà ở, liền các buôn mục tiêu đi vội. Mục Niên Niên trở lại trong phòng, nhìn đến Cố Tư Thường đã đem thiết bị thành hộp cùng Hà Thủ Ô lấy ra tới, hắn tuy rằng không quen biết này hai loại thảo dược, nhưng nghe nói là đặt ở nhất phía dưới chính là bà bối, liền dùng chiếu lót ở dưới không dám lộn xộn. Lại là đem mặt khác thảo dược đều lựa hảo. Tư thường, ngươi này tốc độ tay có thể à, ta mới chỉ hoán như vậy trong chốc lát, ngươi đem mặt khác thảo dược đều lựa xong rồi à. Mục nghiên nghiên sách theo điều tiểu ghế gỗ đi tới, chính mình không ngồi, lại nhét ở cố tư thường ngông phía dưới. Ngồi sồm lâu như vậy, chân đã tê dần đi. Ngươi ngồi chậm rãi, dư lại ta tới. Nàng cũng không thấy cố tư thường có hay không điệu bộ nói chuyện, một môn nhi tâm tư mà dùng ở xử lý như thế nào này đó thiết bị thạch hộp thượng. Trong nhà không có gì đo lường công cụ, nàng chỉ bằng tay ước lượng ước chừng có thể chắc đến này một đám thiết bị thạch hộp không sai biệt lắm có tam cân. Tam cân hoang dại thiết bị thạch hộp đó là cái gì khái niệm, nếu là ở nàng thế giới kia, một cân nhân công nuôi dưỡng đều có thể bán ra 30 vạn nguyên không đợi giá cao, hoang dại cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, nàng từng nghe nói có người đào đến hoang dại thiết bị thạch hộp, một cân liền bán ra mấy chục vạn nguyên đi. Chỉ là không biết cái này thời không hoang dại thiết bị thạch hộp sẽ là cái cái gì giá cả. Nhưng nói vậy cũng là giá trị xa xỉ, tuyệt không sẽ tiện nghi. Này tam cân thiết bị thạch hộp nàng không tính toán đều bán, rốt cuộc còn có cái đồng dạng giá trị xa xỉ hà thủ ô, còn không tính mặt khác thảo dược đâu. Trong nhà trong một đêm phất nhanh, đặc biệt sẽ chọc người đỏ mắt ghen ghét, bọn họ như vậy cô nhi quả phụ tất cả đều là nhỏ yếu môn hộ liền càng dễ dàng đưa tới cường đạo bọn đạo trích, không thể không phòng. Nàng chuẩn bị ở trong nhà lưu lại một cân thiết bị thạch hộp, cũng hảo cho đại gia đều bổ bổ thân mình. Trong núi còn lưu lại kia một bụi chỉ có nàng biết, khi nào thiếu tiền, lại đi thải trở về không mượn. mươi 84 đã tê dần. Cố tư thường tại bên người chỉ ngồi một lát liền rời đi, mục nghiên nghiên không đi hỏi nhiều, chỉ là cúi đầu xử lý trên tay dược liệu. Không bao lâu trước mắt tối xâm lại, rời đi người đi mà quay lại, lại ở bên người nàng nửa ngồi sồm xuống, xuống. Trong tay hắn ôm cái chén, bên trong là nghiền tốt thảo dược bùn, kia hương vị vừa nghe chính là cầm máu hóa ứ thuốc trị thương nguyên lai hắn vừa rồi rời đi là đi mà dược đi làm mục nghiên nghiên ngoại ý muốn chính là hắn chỉ là ngồi xổm bên người nhìn nàng lại không có muốn động thủ cho nàng đổ dược ý tứ làm nàng nhịn không được tò mò mà nhìn hắn một cái xử lý xong rồi lại đổ dược bằng không ngươi còn muốn phân tâm cố tư thường không nghe nàng nói chuyện cũng minh bạch nàng ý tứ trực tiếp cấp ra đáp án kỳ thật chính là chút thiện biểu hoa thương căn bản không cần đổ. mục nghiên nghiên mới nói một câu liền thấy hắn môi tuyến nhấp thẳng lên tức khắc liền đem miệng nhắm lại đô liên đô bái làm hắn an tâm cũng hảo dù sao chờ hạ nàng đi hầm canh gà thời điểm vẫn là muốn tẩy rớt thực mau ngày mai chuẩn bị cầm đi tập thượng bán thiết bị thạch hộp đã bị xử lý tốt vì phòng ngừa bị hơi ẩm xâm nhiễm mục nghiên nghiên còn cố ý nhảy ra cái hộp gỗ tới đem xử lý tốt thiết bị thạch hộp thả đi vào cái nắp lại là hờ khép cũng sợ cả đêm cấp che hỏng rồi dư lại nàng tính toán đều cấp ma thành phấn hơi muộn chút thời điểm liền đi cách vách hàng xóm chỗ đó đem thạch ma mượn tới như vậy dùng túi tử trang cũng hảo bảo tồn này đó đều là phải cho người trong nhà ăn không câu nệ là ai chính là nàng chính mình cũng cần phải hảo hảo bổ bổ nay thân mình nguyên chủ cũng không biết là bị thiếu hụt nhiều ít vóc người so với bạn cùng lứa tuổi tới đều phải thấp bé rất nhiều nàng nhưng không nghĩ về sau vẫn là cái này tiểu chú lùn lại xanh sao vàng vọt bộ dáng hà thủ ô nàng đào ra hai cái xem phẩm tướng ít nhất có cái hai ba mươi năm này bút tiến trướng khẳng định cũng không nhỏ Đến nỗi mặt khác linh tinh vụn vặt dư liệu, kia đều là đánh hiểm trợ dùng, tự nhiên tới rồi ngày mai cũng muốn mang lên. Mục nghiên nghiên đem sở hữu thảo dược đều phân loại trình lý hảo, vừa mới chuẩn bị thân nhi lười eo, mông phía dưới đã bị tắt cái ghế nhỏ làm nàng chứng thực, tay còn lại là bị vẫn luôn ngồi xổm trước người người trộm trong tay. Ai ra chân, chân, chân đã tê dần. Mục nghiên nghiên là ngồi xổm lâu rồi, nay vừa động hai cái đùi giống chui vào con kiến trong ổ dường như, tê mỏi đau khổ ngũ vị tạp trần, nàng thượng thân loạn trên mặt bài trừ thống khổ mặt nạn, trong miệng cũng không ngừng mà ai ai kêu cố tư thường bị hoảng sợ nhất thời thất thần cũng không rảnh lo thượng dược, chỉ là theo bản năng mà tùy ý mục nghiên nghiêng ngã vào trên người hắn nho nhỏ thân mình gây nhìn thấy xương cốt dựa vào trên người hắn đều có thể số ra nàng xương cốt hình dạng tế nhuyên tóc cọ hắn cằm có chút ngứa làm hắn nhịn không được tưởng rỗi tay cào cào thật vất vả mới nhai quá kia trận tê ngứa mục nghiên nghiên lúc này mới ngồi thẳng thân thể dở khóc dở cười mà nhìn cố tư thường Nếu không phải biết hắn là cái thành thực mắt nhi, nàng cơ hồ muốn cho rằng vừa rồi hắn là cố ý gậy ông đập lưng ông. Ta, ta không phải cố ý. Cố tư thường đôi mắt chớp chớp, chần chờ mà đánh ra một câu. Hắn bất quá chính là dựa theo nàng vừa rồi phương pháp làm, cảm thấy giảm bất chân ma rất có hiệu quả, liền đối nàng cũng làm theo, nhưng như thế nào nàng phản ứng lại không giống nhau. Quả nhiên là nam nữ sai biệt quá lớn, cho nên tại đây sự kiện thượng cũng là phản ứng bất đồng sao. Cố tư thường chút nào bất giác chính mình đã tưởng xóa bổ. Này cùng nam nữ sai biệt hoàn toàn không đáp biên thuần túy là hắn ngồi sổm thời gian đoản cảm giác không như vậy mãnh liệt mà mục nghiên nghiên ngồi sổm chỗ đó đều đã nửa ngày Đổi hắn ngồi sổm lâu như vậy lại đến một chút hắn cũng chịu không nổi chương tám mươi lăm nghiêm túc cho ngươi đồ mục nghiên nghiên rốt cuộc là không có đồ dược nàng đem ngày mai muốn bối sọ đặt ở trong phòng ngăn tủ trên đỉnh sợ buổi tối sẽ lây dính trên mặt đất dâng lên hơi ẩm lại đem thiết bị thạch hộp cấp làm ướt cố tư thường nguyên bản muốn đuổi theo nàng đổ dược lại bị nàng một câu cấp đánh tắt ý niệm tư thường ngươi xem ta cũng tưởng đồ dược nhưng đồ dược ta còn muốn đi hầm canh gà đâu không phải còn muốn tẩy rớt kia nhiều lãng phí a nếu không chờ ta đều vội xong rồi buổi tối chúng ta ngừng nghỉ mà đồ dược được không nàng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý không phải nói nàng sợ đồ dược đau mà là đồ xong rồi còn muốn tẩy rớt thật sự là phiền toái lại lãng phí ta đây buổi tối cho ngươi đồ cố tư thường nghiêm túc mà suy xét một chút Cứ nhiên gật đầu đáp ứng rồi, hắn kia phó có nền ép bộ dáng xem đến mục nghiên nghiên trong lòng buồn cười, rồi lại cảm động không thôi. Có người ở nghiêm túc mà suy xét đối với ngươi tốt sự, cái loại cảm giác này thật sự thực không tồi. Kế tiếp nàng liền phải đi phòng bếp hầm canh gà. Hôm nay thải tới rồi thiết bị thạch hộp, còn bộ tới rồi gà rừng, không hầm một nồi dược thiện canh đều thực xin lỗi như vậy quý báo trung dược. Gà rừng sáng sớm đã bị cố tiểu hy nấu nước năng đi mau, còn có chút da lông cao cấp cũng bị mục nghiên nghiên nhất nhất liệu lý sạch sẽ Theo sau cắt thành khối đặt ở trong buồn. Thiên ma, Bách hợp, Táo đỏ, thạch hộp, Cẩu kỷ, Hoài sơn, nhất nhất tẩy sạch sau trừ bỏ cẩu ở ngoài đều ngâm mình ở trong nước, dự phòng. Nơi này thạch hộp, Sơn cẩu kỷ đều là hôm nay mới thải đến, Táo đỏ là năm rồi đánh quả táo khi phơi khô bảo tồn xuống dưới, lúc này đều phái thượng công dụng. Trong nồi tân đổi nước nấu sôi, Mục Nghiên Nghiên đem tẩy sạch gà khối hạ nồi chắc thủy đi tanh, lại thực mau vớt ra lại rửa sạch một lần nước động một lần nữa phóng tới bị cố tiểu hy tẩy xuyến sạch sẽ châu cố tư thường tắt đem trong nồi thủy múc ra xuyến tịnh nồi một lần nữa làm thủy dựa theo mục nghiên nghiên chỉ thị để vào cắt xong rồi lắc ngừng trong nhà không có rượu gia vị cũng chỉ có thể sử dụng thô rượu trắng thay thế theo sau lại ngồi vào bếp biên thêm xài thêm hỏa thủy lăn lúc sau mục nghiên nghiên đem chắc tốt gà khối để vào lại lần nữa chờ lửa lớn nấu khai nguyên bản dược thiện là dùng quá tử xa nồi nhất có thể vào vị nhưng trong nhà không cái điều kiện kia cũng chỉ có thể sử dụng nồi sắt thay thế. Kia trong nồi để vào vẫn luôn ở phao dược liệu, chỉ đem táo đỏ, cậu kỷ cùng hoài sơn phết ra dự phòng. Cứ như vậy từng người ngao nấu nửa canh giờ lúc sau, mục nghiên nghiên tiểu tâm mà đem dược liệu canh múc phá sản nhập canh gà chung điều hòa, tiếp tục lửa lớn nấu khai, đại sôi triệt hạ bộ phận tuổi lửa đổi thành tiểu hỏa, lại ngao nấu nửa canh giờ. Hầm dược thiện là cái tương đối dài dòng quá trình. Cố tiểu hy bị mục nghiên nghiên tống cổ về phòng đi chiếu cố lưu thị. Mà cố tư thường lại không chịu nghe nàng khuyên, khăng khăng muốn ở một bên trợ thủ. Ngươi muốn hầm canh, còn muốn xem hỏa, tay liền phải tẩy tới tẩy đi, liền không phiền thoái. Tốt xấu, ta còn có thể giúp ngươi xem cái hỏa đâu. Mục nghiên nghiên vừa nghe lời này, liền biết không nếu muốn đem hắn chi đi rồi, liền tùy ý hắn lưu tại trong phòng bếp. Đến nỗi cái gì quân tử xa nhà bếp ý niệm nàng nhưng không có, thuần túy chỉ là cảm thấy cùng với nhiên cố tư thường làm trở ngại chứ không giúp gì, còn không bằng chính mình mau điểm nhi vội trăng xong rồi sự cước chừng thời gian không sai biệt lắm, mục nghiên nghiên xôi lại đem táo đỏ cùng hoài sơn bỏ vào đi, như cũ là tiểu hỏa chậm hầm nấu. nàng tính toán buổi tối đem lưu thị cũng kêu ra tới cùng nhau ăn cơm, sau đó thương lượng đem mà sớm ngày cấp cho thuê, lại kéo kia mà đã có thể thật hoang, lại là non nửa cái canh giờ qua đi, mục nghiên nghiên lại lần nữa hướng trong nồi hạ vào sơn cẩu kỷ, lại xái đem muối ăn đi xuống một chỗ lẫn, nồng đậm tiên vị bốc lên dựng lên, phát mũi tới. mục nhiên nhiên vỗ tay một cái cười tủm tỉ mà nói. Thành, khởi nồi, ăn cơm. Trưng 86 thương lượng ý kiến. Hôm nay vì phối hợp cái nồi này dược thiện canh gà, mục nghiên nghiên cố ý xa xỉ mà nấu một nồi cơm thẻ Lưu Thị trải qua đã nhiều ngày uống gạo gạo kê cháo ôn dưỡng, ăn uống cũng hảo rất nhiều, ăn một đốn cơm cũng sẽ không bỏ ăn. Tiên hương hầm canh gà vừa ra nồi, liền đem đại ở Lưu Thị trong phòng cố tiểu hy cấp câu ra tới, nàng một trận gió dường như vọt vào phòng bếp, lại đem cửa này không ngơ ngác mà hướng trên bàn nhìn Cực đại một con bát to đựng đầy nửa chỉ gà, gần như màu trắng ngà nước canh thượng phù một tầng kim sắc giọt dầu, kia đều là ngao hóa gà rừng dầu trơn, không thêm nửa điểm nhi mỡ heo ở bên trong. Màu đỏ quả táo cùng sơn cẩu kỳ điểm suất ở giữa, xứng với ngao đến tô lạn run rẩy treo ở trên xương cốt thịt gà, xem đến nàng tê lưu một tiếng hút khẩu khẩu thủy. Mục Nghiên Nghiên cười khúc khích, lại chạy nhanh nhìn xuống, tiếp đón, "Tiểu Hi, mau đi đem nương đỡ lại đây, chúng ta tỉnh tay cùng nhau ăn cơm." Ai? liền tới Cố Tiểu Hy lên tiếng quay đầu liền chạy, chờ mục nghiên nghiên cùng cố tư thường đem bàn ăn đều dọn xong, nàng mới đỡ lưu thị khoan thai mà đến.